chương bốn mươi chín tớ lên nhà đây cậu lái xe cẩn thận trên tay t ô nhạc cầm một đống đồ đạc ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ cười cười nói với trần nguyệt tớ biết rồi ngày mai n h ớ ăn mặc cẩn thận tớ cũng sẽ đến nếu ai không quản được cái miệng của mình hai chúng ta cùng nhau xử lý nó trần nguyệt nghĩ đến một số bạn học thời đại học luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn n h í mày ngày mai ngụy đại thần cũng đi chứ tôi nhạc gật đầu anh ấy nói sẽ đi cùng tớ vậy không sao rồi có đại thần chấn giữ làm gì có ai dám tìm cậu gây phiền phức tớ về đây b y e b y e nhấn ga trần nguyệt phóng xe vút đi tôi nhạc thở dài trong cảm nhận của trần nguyệt ngụy sở vẫn còn là một đại thần không ai với tới được đây có được gọi là khoảng cách tạo ra nét đẹp không nhỉ phụ nữ có thể sâu lắng có thể nung cạn có thể r ừ n g dưng cũng có thể r ấ t xa mói đối mặt với chuyện bạn trai cũ đính hôn mà vị hôn thê không phải là mình hơn nữa tên đó còn cố ý mời mình tham gia những lúc thế này phụ nữ có ba sự lựa chọn thứ nhất là không để ý tới lời mời thứ hai là lẳng lặng tham gia thứ ba là ăn mặc thật đẹp tới tham dự tỏ vẻ mình không còn tha thiết gì với người đàn ông kia nữa với tính cách tôi nhạc mà nói cô sẽ trang điểm nhẹ nhàng lẳng lặng tham dự nhưng sau khi biết ngụy sở muốn đi cùng mình cô đã biết hai từ lẳng lặng này đã xa vời như máy bay sau đó chấp nhận số phận cùng trần nguyệt đ à o qua tất cả các cửa hàng lớn tuy nhiên cô hài nghi trần nguyệt mượn danh nghĩa một quần áo đẹp tham dự lễ đinh hôn để ép cô đi dạo phú với cô nàng sau khi bê được một đống đồ đạc về nhà tôi nhạc ngồi thở dài một hơi thật sâu anh nghỉ trước khi cô và ngụy sở cùng ăn cơm tối ngụy sở đã chủ động đề nghị đưa cô tới lễ đính hôn của trang vệ trong lòng cô hiểu rõ ngụy sở và trang vệ không có nhiều chuyện làm ăn qua lại với nhau càng không có bao nhiêu quan hệ cá nhân anh đi cùng cô chỉ vì muốn tránh cho cô phải xấu hổ khi cô và trang vệ hẹn hò một số nữ sinh trong trường từng nói cô là chim sẻ bay lên thành phượng h o a cô và trang vệ chia tay người hà hê xem kịch vui nhất định không ít hiện giờ trang vệ kết hôn với một phú nhị đại không biết lại có bao nhiêu người chế giễu cô thậm chí cô còn có thể đoán ra đại khái những người này sẽ cười n h ạ o cô thế nào lại hứng thú cười trên nỗi đau của người khác này đúng là quá tầm thường tôi nhạc tự nhận mình là một người bình thường vì vậy cái nên tránh cô sẽ tránh cho nên cô cũng hiểu được vì sao trần nguyệt nhắc nhở cô ngày mai phải ăn mặc cẩn thận tính cách trần nguyệt tuy nóng nảy nhưng vô cùng quan tâm tới cô hành động cũng có chừng mực ít nhất hồi đại học chưa từng có ai dám nói ra nói vào điều gì trước mặt trần nguyệt quần áo váy vóc trên giường tốn của tôi nhà không ít tiền cô đau lòng nghĩ nếu tháng nào cũng phải khổ sở như thế nói không chừng vài ngày nữa cô sẽ ngủ ngoài đường mất cô cũng biết chút ít tài sản này của mình không thể s o bì được với những người có chỗ dựa như đại thụ kia được cái suy nghĩ hư vinh chết tiệt này khi một người đàn ông không còn yêu một người phụ nữ nữa thì chuyện này thật sự có thể trở thành một lý do lấy cớ rằng người phụ nữ kia quá hư vinh mặt khác bọn họ lại muốn bạn gái ăn mặc đẹp vì họ tăng sĩ diện cho bọn họ vậy mới nói đàn ông luôn luôn mâu thuẫn thích trưng diện là bản tính trời sinh của phái nữ tôi nhạc cũng không phải một ngoại lệ nếu cô có thể ăn mặc đẹp xuất hiện trong lễ đính hôn của trang vệ thì cần gì phải l é n lén lút lút tư tưởng của cô còn chưa thảm hại đến mức này đưa tay sờ một chiếc váy màu kem tôi nhạc lắc đầu quả nhiên kiếp này cô chỉ có thể là một người bình thường không có chiều sâu không có vẻ đẹp tâm hồn trên đời không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười một người đẹp bảy phần trang điểm xong sẽ biến thành đẹp mười phần vì vậy sáng sớm hôm sau tôi nhạc bắt đầu lục tung hộp đựng đồ trang điểm của mình lên ngụy sở dừng xe dưới lầu đoán rằng hôm nay tôi nhạc nhất định sẽ trang điểm anh có thể hiểu được cô nhất định sẽ không xê xòa đến sự lễ đính hôn của trang vệ mà sẽ ăn mặc thật đẹp anh thích suy nghĩ hư vinh nho nhỏ này của tôi nhạc sự hiếu thắng ấy rất đáng yêu quả nhiên không ngoài dự đoán của n g h ị sở tôi nhạc xuất hiện trong trang phục rất d i ễ m lệ nhưng cũng không có ý muốn che lấp chủ nhân bữa tiệc mà chỉ lộ vẻ thanh nhã anh xuống xe giúp tôi nhạc mở cửa hôm nay em rất đẹp hôm nay anh cũng rất tuấn tú tôi nhạc cười nhìn vẻ ngoài rất da dáng doanh nhân thành đạt của n g h ị sở nhức r i ẻ cao gót ngồi vào trong xe chỉnh lại những lọn tóc xoăn buông trên đầu vai hiếm khi nào em được làm thục nữ thế này đương nhiên phải xứng đôi với ngụy đại thần được toàn bộ bạn học công nhận chứ đây là vinh dự của anh ngụy sử không che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt anh thích nhìn thấy những mặt khác nhau của tôi nhạc tôi nhạc h ẽ nâng c ầ m ra vẻ nữ hoàng đ â y là đương nhiên cô ngày càng phát hiện nhiều điểm mới mẻ từ ngụy sử nghiêng đầu nhìn người nào đó đang mỉm cười lái xe dường như cô còn nhìn thấy đôi t a y của một loài vật trung thành nào đó trên đầu anh cô bỗng cảm thấy run lên hôm nay sẽ có rất nhiều người tham dự phải không dọc đường ngụy s ử không thấy tôi nhạc có vẻ không vui nên bắt đầu nói tới trọng tâm câu chuyện nghe nói hai nhà trang tống còn mời không ít người trong giới doanh nhân không phải còn có anh ở đó sao nếu có chỗ nào không đúng anh nhớ nhắc em thực ra tôi nhạc cũng không hiểu rõ giới danh o nhân này nhưng trước giờ cô biết cách nhìn hoàn cảnh để hành động hẳn là sẽ không phạm phải lỗi gì quá ngớ ngẩn được vậy em phải đứng bên cạnh anh nhé ngụy sở cười nói rất ôn hòa sau này nếu chúng ta kết hôn em không c ầ n lo lắng đến những người này dù sao người trong giới làm ăn qua lại cũng chỉ vì lợi ích chủ đề này có phải đã đi xa quá rồi không tôi nhạc nghe đến hai chữ kết hôn hai gò má ửng hồng trong đầu hiện ra hình ảnh hai ngày trước cô nghỉ ngơi trong nhà ngụy sở dáng vẻ anh dán tay áo nấu cơm thật là muốn chết kết kết hôn cái gì tôi nhạc hừ một tiếng anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy đến mức nói cũng lắp bắp sao ngụy sở quay tay lái đôi mắt cười thành hình trang khuyết bãi cỏ xanh khách khứa yến tiệc g i à n nhạc rượu ngon các màu lễ đính hôn của trang vệ đúng là vô cùng xa hoa nhiều người đã tới tiếng nói chuyện tiếng nhạc làm cho không khí lễ đính hôn rất vui vẻ náo nhiệt bạn học cũ gặp nhau khó tránh khỏi nói nhiều mấy bạn học cùng thành phố tụ tập lại một chỗ trò chuyện công việc mấy năm gần đây tiền lương bao nhiêu phát triển thế nào đương nhiên sẽ so bì ai hơn ai giống như không phải đang ôn chuyện và đang so sánh thiệt hơn hình như hôm nay tô nhạc không đến từ khi tới nơi đến giờ hà lệ vẫn để ý trong bữa tiệc đã nửa tiếng rồi lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu vậy mà tô nhạc còn chưa tới cô nghĩ có chút hà hê có lẽ tô nhạc sẽ không tới tới hay không là chuyện của người ta đường thiến vũ không thích giọng điệu hà hê này của hà lệ đều là bạn học có cần bỏ đá xuống giếng thế không hà lệ liếc mắt nhìn đường thiên vũ tôi nói một câu thì có sao hai ngày trước không phải cô ta còn khí thế lắm à một bạn học nữ cũng hạ giọng g ó p chuyện ngày đó chúng ta còn tưởng cô ta chim sẻ biến thành phượng hoàng kết quả là hoàng tử lấy công chúa không có phần cho cô ta lý h u y ề n nhiễm vừa đi đến nơi nghe thấy như vậy liền nhíu mày trong hội bạn học mấy tháng trước cô đã biết có một số bạn học nữ thích bỏ đá xuống giếng hiện giờ mấy tháng đã qua tật xấu của những người này không những không thay đổi mà còn nghiêm trọng hơn trang vệ mà cũng được coi là hoàng tử à tôi nhạc cũng không phải chim sẻ đừng có bày bản mặt ghen tức xấu xí của mấy người ra khó coi lắm chúng tôi ghen tức cô ta bị trang vệ đá chắc bà lệ thấy người nói là lý huyên nhiễm trước giờ không biết nói chuyện khách khí n h ư tới lần trước trong hội bạn học lý huyên nhiễm cũng nói lâm kỳ bạn gái lúc đó của trang vệ không ra gì cô đành nhịn xuống không tiếp tục nói nữa bạn học nữ thích nói xấu sau lưng kia cũng ngậm miệng đó chẳng phải là lâm kỳ sao cô ta tới đây làm gì một người thắc giọng nói khiến cho bầu không khí xấu hổ tiêu tan không còn bóng dáng bọn họ đồng loạt nhìn về phía bàn đăng ký tên khách người kia đúng là lâm kỳ hiện giờ cô ta khác nhiều so với hồi gặp ở hội bạn đại học mặc một chiếc váy dài tối màu có vẻ gầy đi trông thấy mấy người bọn họ đều biết lâm kỳ là kẻ thứ ba giữa tôi nhạc và trang vệ hôm nay thấy cô ta như vậy có kẻ hà hê có người thông cảm nghe nói cô ta đang làm nhân viên phục vụ trong một khu nghỉ dưỡng một bạn học nữ nói trong giọng có chút trào phúng lý h u y ề n nhiễm nghe những lời này không lên tiếng cách làm của lâm kỳ đã định trước cô ta sẽ không có kết quả tốt nhà họ trang sẽ không nhận một người không biết thức thời làm con dâu lâm kỳ lại càng không hiểu được điểm này trò khôi hài trong tiệc rượu mấy tháng trước cô cũng có nghe nói cuối cùng không còn nghe thấy tin tức của lâm kỳ nữa không ngờ cô ta lại trở nên thế này đây cũng coi như một bài học cho cô ta chiếc xe thể thao màu đỏ k ê u ngạo dừng trên bãi đỗ xe bên ngoài bãi cỏ mấy người đang bàn chuyện tôi nhạc giật giật k h ó é miệng bởi vì bọn họ nhận ra chủ nhân chiếc xe kia còn hung dữ hơn cả lý huyên nhiễm trần nguyệt trần nguyệt mặc một bộ âu phục thời trang lạnh lùng bước xuống xe sập cửa xe rồi lập tức dẫm giày cao gót bước vào trong hội trường ung dung đi đến bàn đăng ký viết tên nhìn thoáng qua xung quanh không thấy bóng dáng tôi nhạc và ngụy đại thần quả nhiên đại thần luôn phải xuất hiện trên sân khấu vào thời điểm cuối cùng đúng không cô s ơ s ơ c ầ m xem ra tôi nhạc cùng ngụy đại thần miệng thì nói muốn âm thầm tới nhưng thật ra là đã dùng cách rất thu hút sự chú ý rồi l ư ớ c mắt nhìn trang vệ trong bộ âu phục màu trắng như hoàng tử bạch mã t r ầ n nguyệt cười nhạt hiện giờ không biết trong lòng gã đàn ông này đã hối hận đến mức nào cách hội trường náo nhiệt không xa một chiếc xe màu đen đang hướng về phía này một số khách khứa t ì n h mắt đã nhận ra đó là chiếc xe yêu quý của ngụy sở tổng giám đốc kim sở một trong những công ty có tiềm năng nhất hiện nay đó là xe của anh ngụy đúng không một bạn học hơi cao giọng nói khiến cho những bạn học khác không nhịn được mà nhìn về phía chiếc xe màu đen đang dừng lại bên ngoài hội trường t r ư ơ n g năm mươi xe xịn trai đẹp gái đẹp chỉ cần hai trong số ba điều này phối hợp lại với nhau đã làm cho người ta đặc biệt quan tâm vì vậy khi ngụy sở dừng xe lại đã có không ít ánh mắt nhìn về phía đó đúng là khí thế của đại thần trong truyền thuyết trần nguyệt đi tới bên cạnh lý huyên nhiễm nghe thấy lý huyên nhiễm nói vậy c ư ờ i vô cùng bí hiểm lát nữa sẽ để cậu thấy khí thế của nữ vương nữ vương nào cơ lý h u y n nhiễm đột nhiên trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn ngụy sở sau khi xuống xe còn khom lưng mở cửa xe phía bên kia trên ghế phụ lái có một người còn là một cô gái mọi người nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đặt vào lòng bàn tay của ngụy sở sau đó là một chiếc chân nhỏ dài từ trên xe bước xuống tiếp đó lại một chiếc chân khác đôi chân này rất đẹp những khách nam ở đây bắt đầu suy đoán cô gái này có phải bạn gái ngụy sở hay không tôi nhạc lý huyền nhiễm ngạc nhiên nhìn thấy người được ngụy sở đỡ xuống xe chính là tôi nhạc đứng trước mặt ngụy sở tôi nhạc không bị làm nền cho anh mà trói mắt đến mức đủ để người ta thốt lên một câu kim đồng ngọc nữ cô vô thức nhìn về phía trang vệ quả nhiên anh ta đang nhìn ngụy sở và tôi nhạc sắc mặt không thể nào coi là dễ nhìn được cô sờ sờ c ầ m rồi lại nhìn mấy người vừa rồi bàn tán về tôi nhạc quả nhiên nét mặt cũng thật đặc sắc đời người như một vở kịch vở kịch như một đời người vở kịch này đúng là quá mức đặc sắc da tôi nhạc rất trắng mái tóc đen vừa dài vừa dày gợn sóng chiếc váy dài kiểu cổ điển bó ở thắt lưng rất hợp với dáng người của cô ngụy sở giơ tay nhất chân đều có vẻ phối hợp với động tác của t ô nhạc t ô nhạc đi nhanh anh liền bước nhanh hơn một chút t ô nhạc đi chậm anh liền cười mà bước chậm lại giống như trong buổi tiệc đính hôn này t ô nhạc mới chính là người duy nhất quan tâm đến những thứ khác đều không quan trọng t ô nhạc sao có thể ở bên ngụy đại thần được hà lệ không dám tin nhìn đôi nam nữ rất thu hút ánh mắt cách đó không xa rất nhiều nữ sinh trong trường từng thích ngụy sở nhưng không ai dám thật sự bày tỏ trong lòng bọn họ ngụy sở là đại thần là người chỉ có thể nhìn mà không thể với tới một người xuất sắc như vậy mà lại dùng ánh mắt dịu dàng thế kia để nhìn tôi nhạc thì ra đại thần cũng sẽ giống những người đàn ông bình thường vì làm đẹp lòng bạn gái mà săn sóc vô cùng cẩn thận đúng không một số người trong giới danh nhân đều hạ giọng bàn luận về tôi nhạc có lẽ không ai nhận ra đây là thiên kim của nhà nào nhưng khi chất kia phối hợp với thanh niên tài tấn như ngụy sở cũng không thấy một thua kém chút nào với địa vị hiện tại của ngụy sở và gia thế nhà họ ngụy ngụy sở không đến mức phải đặc biệt tới sự lễ đính hôn của một kẻ buôn bán nửa vời như trang vệ chẳng lẽ cậu ta có quan hệ với nhà họ tống nhưng dường như chưa nghe nói nhà họ tống từng hợp tác với công ty của ngụy sở những người có lỗ tai linh hoạt rất nhanh đã biết lý do thì ra người bạn gái này của ngụy sở là bạn đại học của con trai nhà họ trang xem ra lần này ngụy sở đặc biệt đi cùng bạn gái nên mới tới đây một số tiền bối sau khi hiểu ra đều cười lớn một thanh niên tài giỏi lý trí đến đâu cũng sẽ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt cô gái trong lòng vị hôn t h ê của trang vệ tống vi cũng không ngờ ngụy sở sẽ tới cô hơi ngạc nhiên đi đến ánh mắt hướng về phía cô gái đi bên cạnh ngụy sở cô ấy là bạn gái anh à trang vệ cố gắng duy trì nụ cười khách sáo rời ánh mắt khỏi tôi nhạc cô ấy là bạn đại học của anh tống vi thật sự bất ngờ thì ra ngụy sở cũng sẽ để ý một cô gái như thế thật sự làm cho người ta không tưởng tượng được cô luôn cho rằng một người đàn ông như vậy sẽ không tin vào những thứ xa xỉ như tình yêu em cảm thấy rất nhiều cô gái ở đây đang dùng ánh mắt lăng trì em tôi nhạc kéo tay ngụy sở cười cười hạ giọng nói anh nói xem số đào hoa của anh rốt cuộc phát đến lúc nào mới hết ghen à ngụy sở cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai tôi nhạc anh thấy ở đây cũng không ít đàn ông đang nhìn em thế mà anh có oán trách gì đâu chẳng phải bọn họ muốn nhìn xem bạn gái của tổng giám đốc ngụy có dáng vẻ gì à tôi nhạc nhíu mày thuận tiện lặng lẽ cấu lên tay ngụy sử em đã nói là hẹn hò với anh rất thiệt thòi mà dưới sự dạy dỗ đầy tình yêu ngụy s ở cười vô cùng phong độ ừ sau này nhất định anh sẽ bồi thường cho em xứng đáng kết quả bài học tình yêu này lại nặng hơn một chút hai người đang đả kích mấy người độc thân như tôi đúng không trần nguyệt soi mói nhìn tôi nhạc và ngụy sử vừa đi còn vừa thì thầm thân mật đúng là muốn làm mù mắt tôi rồi nhưng cô thấy trang phục hôm nay của tôi nhạc rất đẹp ngụy đ ạ i thần có vẻ cũng bảnh bao hơn mọi ngày là cố gắng phối hợp với tôi nhạc hoặc chứng tỏ trang vệ lập trường của mình người đàn ông vì tình yêu mà hành động nghiêm túc quả nhiên nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt thân phận của ngụy sử đương nhiên không thể do một người chủ trì xa lạ tiếp đón mà phải do trang vệ và tống vi cùng nhau tới chào hỏi chúc mừng hai người hy vọng hai người s ớ m thành người một nhà ngụy sử phong độ có thừa mở miệng chúc phúc nét mặt có vẻ vô cùng chân thành chúc mừng tôi nhạc gật đầu với hai người ánh mắt hướng về phía tống vi vẻ ngoài không tệ lễ phục trên người cũng rất hợp với màu da của cô nhưng nhìn nụ cười hài lòng trên mặt cô tôi nhạc đoán có lẽ tồng vi cũng có chút để ý tới trang vệ anh ngụy giới thiệu cho chúng tôi vị t i ể u thư xinh đẹp này đi phụ nữ luôn thích chú ý tới người phụ nữ khác tồng vi cũng tỉ mỉ quan sát tôi nhạc nhìn gần cô gái được ngụy sở đặc biệt quan tâm này tuy bề ngoài không tính là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn khí chất trên người cũng làm người ta yêu thích chỉ là cô phát hiện ra dường như trang vệ ở bên cạnh biết cô gái này cô kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng cười vô cùng khéo léo cô ấy là bạn gái tôi tên tôi nhạc tôi nhạc vị này là thiên kim nhà họ tống tống vi ngụy sở biết vị tiểu t h ư nhà họ tống này nhìn có vẻ d d à n g yếu đuối thật ra lại là một người rất có thủ đoạn trên thương trường cô t ổ n g đây là một cô gái thành công trong giới doanh nhân đâu có tổng giám đốc ngụy khen nhầm rồi tổng vi hơi buông lỏng sự đề phòng đối với tôi nhạc nếu đã là bạn gái của ngụy sử thì dù trước đây trang vệ có ý định gì cũng không còn khả năng cô cười cười tổng giám đốc ngụy khen ngợi tôi như vậy cẩn thận cô tô sẽ hiểu lầm sau này sẽ không để ý tới anh nữa sao có thể ngụy sở chỉ nói thật tôi có muốn giận cũng không tìm được lý do tôi nhạc nghe ra ý nhắc nhở trong lời nói của ngụy sở xem ra cô gái này cũng có chút ít mưu mẹo hiển nhiên vừa mở miệng đã chứng tỏ như vậy nếu cô ta biết chuyện trước kia của mình và trang v ệ không biết sẽ làm gì cô cũng không muốn tự giết phần toái vào mình tống vi nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ nở nụ cười Lấy hai ly hai rượu thật ừ trong k a của Đưa ta nhau mai khoang y ngụy ngụy ly này Ngày ngụy đây cho nhạc đốc cô chúng chạm Có được đốc cô chút bồi bàn bạn tươi giám ngợi tôi phải với tôi phải với giám ngợi và và và Tổng khen như nhất định nhất định tổng giám đốc và cô Tô đây khen、ngợi. Không Đều thế Thì khuê thể khuê thì h sở Tô Tô một t là ã n g phí Thật l một cô gái thông minh tôi nhạc t h a n thầm trong lòng ngay cả câu nói đầu tiên đã đề cao địa vị của ngụy sở và cô ngay cả cô là ai tổng vi cũng không rõ ràng lắm nhưng câu trước câu sau đều đặt cô ở vị trí ngang hàng với ngụy sở khó trách ngay cả ngụy sở cũng khen ngợi cô ta cảm ơn hai người hôm nay có thể tới tham dự lễ đính hôn của tôi và vi vi trang vệ miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu vang ánh mắt không nhịn được mà lại hướng vào những động tác thân mật của hai người lễ đính hôn sắp bắt đầu xin lỗi vì không thể tiếp đãi hai vị xin cứ tự nhiên ngụy sở mỉm cười nói tôi và tôi nhạc tìm một vài bạn học cũ trò chuyện tống vi nhìn trang vệ rồi lại nhìn tôi nhạc gật đầu cười sau đó khoác tay trang vệ xoay người rời đi cái gọi là lễ đính hôn cũng chỉ là chuyện hai nhà nóng lòng hợp tác nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau nên đành ghép hậu bối hay nhà lại một chỗ để duy trì thế cân bằng có bao nhiêu tình cảm cũng không biết nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau đã không tổ chức một lễ đính hôn lớn như vậy mà sẽ dành tất cả cho hôn lễ trao đổi nhẫn đính hôn cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh sau đó là những nụ cười dối trá thứ hạnh phúc hư vô tôi nhạc đứng phía dưới nhìn đôi nam nữ trên sân khấu tâm trạng thật kỳ quái không có một chút rung động người đàn ông đang trao nhẫn cho một cô gái khác mấy tháng trước vẫn còn là bạn trai của cô cô dùng hai năm của tuổi thanh xuân để ở bên anh ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con sau đó đi cùng nhau đến già nhưng số phận chính là kỳ quái như thế khi bạn cho rằng bước tiếp theo là hạnh phúc thì nó lại là một bước ngoặt hiện giờ đôi nam nữ trên sân khấu đang hôn môi bốn phía là tiếng vỗ tay cô vươn tay cũng làm theo động tác của mọi người trong lòng lại không một chút cảm xúc không yêu cũng không hận trang là tiếng ly rượu đổ vỡ tôi nhạc nghiêng đầu nhìn lại thấy dưới chân bồi bàn là một vài chiếc ly vỡ nát rượu vang thấm ướt làn váy của lâm kỳ l ư ớ c mắt là có thể nhận ra lâm kỳ đã đụng phải bồi bàn đang bê rượu trong những hoàn cảnh vui mừng này kỵ nhất là đổ vỡ những buổi bàn này đều đã phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không phạm phải loại sai lầm này sắc mặt người lớn nhà họ tống và nhà họ trang đều rất khó coi nhưng người tới là khách bọn họ không tiện nói gì chỉ bảo người quét dọn rồi cười gượng nói rơi xuống đất hoa nở đại cát đại lợi nụ cười trên mặt tống vi cũng trở nên mất tự nhiên cô ta đến gần lâm kỳ cười nói một cách giả dối vị tiểu thư này không cần để ý quét dọn một chút là được khi đối phương ngửng đầu lên sắc mặt cô thoáng thay đổi Cô đã từng gặp lâm kỳ bạn gái cũ của trang vệ hôm nay thầy đối phương có vẻ thảm hại cô ngoài cười nhưng trong không cười nói thì ra là cô lâm tôi sẽ bảo người mang quần áo tới để cô thay nhé không cần lâm kỳ dùng tay vỗ vỗ làn váy mắt nhìn trang vệ đang đi tới phía sau tống vi cô nhìn thấy rõ ràng vẻ mất kiên nhẫn trong mắt trang vệ cười c h à o phúng trang vệ thật ra anh còn đáng thương hơn tôi tống vi nhíu mày cô lâm nếu cô còn tiếp tục nói lung tung tôi sẽ phải mời cô ra ngoài không cần cô mời tự tôi sẽ đi tôi chỉ đến xem gã đàn ông khiến người ta chán ghét này diễn kịch thế nào thôi lâm kỳ cười nhạt vừa đúng lúc một bồi bàn bê đồ uống đi qua cô ta đưa tay chặn lấy một cốc nước chanh hất thẳng lên mặt trang vệ trên lễ phục màu trắng của trang vệ nhuộm một mảng lớn màu vàng nhạt đối nhân xử thế buồn nôn như thế còn giả vờ làm hoàng tử bạch mã cái gì lâm kỳ lại liếc mắt nhìn tống vi lần trước cô tống đây đã dùng tiền uy hiếp tôi một lần hôm nay coi như ở trước mặt mọi người nói cho cô biết gã đàn ông tên trang vệ này chỉ có cô thèm muốn ngày mai tôi đi rồi không khiến cô dùng thế lực của nhà họ tống các người để uy hiếp tôi lâm kỳ nói xong những lời này sau đó xoay người nhìn tôi nhạc đứng trong đám người sau đó không quay đầu lại rời khỏi hội trường tống vi tức giận đến mức mặt mày trắng bệch cô thật sự không ngờ người phụ nữ này lại làm ra chuyện mất mặt như thế cô nhìn khách hứa xung quanh lại nhìn nước chanh bắn lên váy cố gắng nói mấy câu thật ngại quá chúng tôi xin lỗi không thể tiếp đãi được một lúc tỷ ra lâm kỳ cũng có một mặt như vậy không hiểu sao tôi nhạc cảm thấy thích lâm kỳ hơn vài phần hất nước chanh vào mặt trang vệ thế này cô cũng muốn làm đáng tiếc chưa có cơ hội không ngờ lâm kỳ đã hoàn thành suy nghĩ của cô chỉ là t ổ n g vi này vì sao lại tìm lâm kỳ gây phiền phức chương này đúng là làm người ta choáng váng cô ta sẽ không tìm bạn gái cũ của cũ của anh ta để gây phiền phức chứ đột nhiên tớ cảm thấy nhìn lâm kỳ thuận mắt hơn nhiều t r ầ n nguyệt đứng trong một góc nhìn c h ò khôi hài này cảm khái nói đối phó với loại đàn ông không biết xấu hổ như trang vệ thì không cần khách khí làm gì lý h u y ề n nhiễm gật đầu đồng ý hai nhà trang tống lần này đã quá mất mặt cũng may khách mời đều là những người thông minh r ấ tôi nhanh đã rộ lên cười đùa. Chỉ là trong mắt vẫn còn hưng phấn vì đã được xem kịch hay. Quả nhiên phần lớn mọi người náo nhiệt Còn Chỉ chút kịch hay thích chút hả hê đùa đã đã được đã rộ là cười có mọi mắt ít t xem xem Vì Quả nhạc liếc nhìn khách khứa đang bắt đầu trò chuyện với nhau ở bốn phía cô dám khẳng định ngày mai tất cả các công ty đều sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển vạn dặm đây chính là chân lý thật ra anh nghĩ hất rượu văng đỏ hiệu quả chắc sẽ tốt hơn ngụy sử nhẹ giọng nói bên tai tôi nhạc như vậy lại càng hà giận tôi nhạc ngụy sử anh không phải đại thần sao có cần phải ra vẻ hà hê một cách rõ ràng như thế không chương năm mươi mốt các bạn học ở trường đại học b nhìn thấy ngụy sở và tôi nhạc đi về hướng họ những người tư thế vốn uể oải lập tức trở nên nghiêm túc khiến cho tôi nhạc phải cảm thán về sức hấp dẫn của ngụy sở một lần nữa chỉ tiếc là bọn họ đều đã bị biểu hiện bên ngoài của người này lừa dối trần nguyệt đã lâu không gặp ngụy sở nhìn thấy trần nguyệt liền chủ động bắt chuyện trái n g u y i ỵ mấy tháng trước ngụy đại thần còn không biết cô là ai nay đã chủ động chào hỏi đây có được tính là lợi ích khi là bạn tốt của tôi nhạc không cô liếc mắt nhìn tôi nhạc đàn ông tốt đấy đừng có để cô nàng nào cũng mất tôi nhạc ngẩng đầu nhìn mây trên trời trần nguyệt trợn mắt đồ không có tiền đồ này anh ngụy Nguyễn... cả cha lẫn gái bắt đầu trò chuyện với ngụy sử có người nhận ra tôi nhạc cũng mở lời chào hỏi tôi nhạc chào các bạn ngụy sở đơn giản gật đầu trao hỏi anh đưa tôi nhạc đến đây chỉ muốn các bạn đại học biết rằng tôi nhạc là bạn gái anh chứ không phải là cô gái bị trang vệ vứt bỏ có một số lời anh không cần nghe đến nhưng có thể nghĩ đến vì vậy anh không muốn tôi nhạc chịu uất ức càng không muốn những người này còn có bất cứ liên tưởng gì giữa tôi nhạc và trang vệ ngụy sở vừa xuất hiện còn ai dám tranh lời tôi nhạc nhìn những ánh mắt nhìn ngụy sở như nhìn thần tượng của các bạn học nhất thời cảm thấy mình đã uổng phí tâm trí cho trang phục ngày hôm nay chỉ cần cái danh là bạn gái ngụy sở cho dù cô có mặc bao bố tới đây cũng đã nổi danh như cồn rồi một trong những doanh nghiệp trẻ có tiềm năng nhất còn có gia cảnh vững chắc mặt mũi khôi ngô được những doanh nghiệp đi trước khen ngợi những doanh nghiệp đi sau không phục một người như thế này nói không chừng anh nuôi một con chó giữ nhà người ta cũng khen một câu huyết thống thuần chủng có bản lĩnh giữ nhà cũng nên đây đúng là chủ nghĩa sùng bái mù quáng không phân biệt tốt xấu tôi nhạc lắc đầu t h ở dài vị đại thần này thật ra cũng chỉ là người thường thôi hà lệ vừa nói xấu tôi nhạc nhìn thấy một màn này sắc mặt thật khó coi chán ản bỏ đi trần nguyệt châm biếm liếc mắt nhìn hà lệ cứ nghĩ rằng được xem trò cười của người khác cuối cùng chính mình biến thành trò cười cho người ta bàn tán cậu thái độ gì vậy tôi nhạc thấy nét mặt cô ta khó coi tiến đến bên cạnh trần nguyệt t h ấ p giọng hỏi cô ấy nợ tiền cậu không trả hay là đào góc tường của cậu vừa rồi cô ta còn đàm tiếu chuyện của cậu đấy trần nguyệt hơi bất mãn hạ giọng oán trách cô ta nghĩ cậu là loại phụ nữ sống dựa vào đàn ông đừng nói là trang vệ ngay cả khi không có n g h ị sở cậu cũng sống tốt hơn cô ta nhiều không biết đầu óc cấu tạo từ cái gì lúc nào cũng mong người khác sống không tốt tớ còn tưởng cậu đang giận dỗi cái gì chứ tôi nhạc nhìn n g h ị sở đang nói chuyện với mấy chàng trai trẻ tuổi thấy anh không chú ý tới bên này lại nói trước đây khi còn ở trong trường quan hệ giữa tớ và cô ta vẫn thế mặc kệ người ta nói thế nào cuộc sống của tớ vẫn thế không cần tranh cãi với loại người như cô ta chỉ cần sống tốt hơn cô ta là được vậy hiện giờ cậu thấy trang vệ thế này nhất định là rất yên tâm trên mặt trần nguyệt nở một nụ cười chế giễu rất rõ ràng tớ yên tâm cái gì tôi nhạc có chút không hiểu bởi vì hắn ta sống không hạnh phúc tôi nhạc lại một kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác lúc này ngụy sử đã đi tới nắm tay cô nói bên kia có mấy người bạn làm ăn với anh em cứ tâm sự với bạn em đi nhé tôi nhạc biết ngụy sử muốn cho cô và trần nguyệt có thời gian trò chuyện cô gật đầu anh cứ đi đi trần nguyệt l ư ớ t mắt khinh thường con nhóc này vô tâm quá rồi tống vi không ngờ mình sẽ mất mặt như vậy trong thời điểm quan trọng của cuộc đời còn bởi vì một người phụ nữ cô vốn khinh thường cô đổi trang phục xong đi tới bên cạnh trang vệ đang chờ ngoài cửa sao anh lại mời cô ta tới đây anh không mời cô ấy sắc mặt trang vệ cũng không tốt bất kể ai bị một người phụ nữ hất đồ uống trước mặt một đống khách người tâm trạng đều sẽ không tốt tống vi nhìn anh một cái không chờ anh đi cùng x o a y người ra khỏi phòng thay đồ trang vệ về mặt d ừ n g dưng đứng tại chỗ không đi tới làm thế nào tôi nhạc lại ở bên cạnh anh ngụy được tớ thật sự không tin là anh ngụy sẽ thích người như tôi nhạc lắm thủ đoạn còn cái gì khác được nữa năm đó khi còn trong trường lúc trang vệ theo đuổi cô ta chẳng phải cũng rầm rộ lắm sao ngày đó ai cũng nói trang vệ rất yêu tôi nhạc sau này cũng chân trong chân ngoài đấy thôi hiện giờ anh ngụy ở bên cô ta cũng không có nghĩa là sau này hai người sẽ ma mã mãi ở bên nhau chuyện tình giữa trang vệ và tôi nhạc năm đó đủ để quay thành một bộ phim truyền hình nam chính có tiền lại s i tình nữ chính gia cảnh bình thường tiếc là hiện thực và chuyện cổ tích khác nhau cuối cùng tôi nhạc cũng coi như thua thảm bại dưới tay lâm kỳ thật ra có kết quả như bây giờ đều là tự lâm kỳ gây nên khi đó cô ta làm kẻ thứ ba cũng nên nghĩ tới một ngày cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện tương tự hơn nữa tôi thấy trang vệ đối với tôi nhạc không giống như thế anh ta chỉ coi lâm kỳ như một món đồ chơi còn đối với tôi nhạc là từng có tình cảm thật sự có tình cảm thật sự hay không chỉ mình trang vệ biết ít nhất hiện giờ trang vệ đã đính hôn với người phụ nữ khác còn tôi nhạc xanh người lập tức đáp ngay được lên một con thuyền tốt nhất là anh ngụy tống vi đứng ở chỗ rẽ nghe hai người bạn học của trang vệ nói tán dóc cô thật sự không ngờ bạn gái của ngụy sử lại từng có một đoạn tình cảm với trang vệ hơn nữa nghe hai người kia nói chuyện quá khứ này có vẻ còn rất đặc sắc ánh mắt trang vệ nhìn t ô nhạc quả thật không giống với ánh mắt nhìn lâm kỳ kia ánh mắt anh nhìn lâm kỳ có hối hận cũng có mất kiên nhẫn còn khi nhìn t ô nhạc ánh mắt vừa có hối hận vừa có sự phức tạp không nói nên lời cô đột nhiên hiểu ra sự hối hận của trang vệ đối với lâm kỳ là hối hận ngày đó đã đến với cô ta còn đối với tôi nhạc là hối hận ngày đó đã phản bội thì ra trong lòng vị hôn phu của tống vi cô đã có một người phụ nữ khác cô liếc mắt nhìn hành lang phía sau xanh người lại trang vệ còn đứng phía xa tôi nhạc có quan hệ gì với anh tống vi nhìn trang vệ muốn từ trên người anh tìm được một đáp án trang vệ đối mặt với cô một lát sau mới nói anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn học cũ là người ta chỉ coi anh là bạn học hay anh chỉ có thể coi cô ta là bạn học cũ tống vi hít một hơi sâu trang vệ anh nghe đây em mặc kệ trước đây anh có quan hệ thế nào với những người phụ nữ khác nhưng em muốn từ giờ trở đi anh đừng có nhớ thương bất kỳ ai khác nữa trang vệ thản nhiên nói anh và em đã đính hôn rồi tống vi nghe điệu bộ không mặn không nhạt này của anh ta trong lòng thoáng nổi giận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống bên ngoài còn nhiều khách hứa chúng ta ra ngoài trước đã có một số chuyện có thể từ từ xử lý sau khi ra ngoài tống vi lướt mắt một cái liền nhìn thấy t ô n h ạ c đang mỉm cười nói chuyện với người khác đứng cùng cô là thiên kim n h ò h i trần cách đó không xa ngụy sở đang đi về phía tôi nhạc nhìn thấy cảnh tượng này cô nghiêng đầu cười thầm nói với trang vệ hai người b ạ n họ nghe chừng rất tình cảm trang vệ nhìn cô một cái không nói gì chỉ xoay người đi nói chuyện với những người khách khác để lại tống vi đứng một mình ở đó anh ngụy tự mình lấy đồ uống cho em thật là quá vinh dự rồi trần nguyệt hưởng sái vinh quang của tôi nhạc nhận lấy một ly nước chanh từ tay ngụy sử ly còn lại đương nhiên là tới tay tôi nhạc không cần khách sáo bạn của nhật nhạc, nhạc cũng là bạn của anh ngụy sử quang minh chính đại lôi kéo làm quen với bạn của tôi nhạc khiến cho tôi nhạc l ư ớ c mắt nhìn một cái khinh thường thì ra cô tô thích uống nước chanh tống vi cười cười đi tới bắt chuyện với tôi nhạc rồi lại bắt đầu nói chuyện một loạt với những lời khách sáo trong lúc đó cô nhìn thấy ngụy sở giúp t ô nhạc để cái ly không sang một bên lại từ trên người rút ra một chiếc khăn tay trắng bóc đưa cho t ô nhạc lau tay t ô nhạc cũng vô cùng tự nhiên đối với sự ân cần của ngụy sở giữa hai người có một cảm giác ăn ý không nói thành lời tống vi vừa nhìn liền hiểu đối với trang vệ t ô nhạc có thể là người anh thích nhưng đối với tôi nhạc trang vệ chỉ là một người từng phản bội tình cảm của cô hôm nay cũng chỉ là một bạn học không có chút tình cảm nào mà thôi nhận được đáp án tống vi bỏ đi tôi nhạc hơi nghi hoặc nghĩ vừa rồi ánh mắt tống vi nhìn cô như có một chút bất hảo hay đó chỉ là cảm giác của cô thôi trần ư n Trong nhà Trần Nguyệt, nhạc ngồi trên khiển canh. thần lên sân trong lễ đính hôn của Trang、Vệ、đúng là tuyệt đỉnh. g gặm tôi táo thở từ thật tốt thức tuyệt t r sofa, cách khấu là cầm điều cậu, cậu Vệ đổi Đại với của các vừa vừa xa của ơ lễ nguyệt ngồi xuống bên cạnh tôi nhạc trên mặt đắp một lớp mặt nạ hỗn hợp gì đó nhìn thấy thứ chất dính màu đen kia tôi nhạc ghét bỏ dịch sang bên cạnh ánh m ắ tôi gì đấy? Chuyện Nguyệt nhìn đấy thấy Trần mặt t vẻ của tớ và đại thần rất đỉnh. Rồi sao nữa? nhạc gật đầu chuyển kênh tv i i về kênh tổng hợp tiếp tục d ằ n g rác g ặ m táo cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy trần nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc vào c h á n tôi nhạc Người ta vì cô ậ vậy Cậu u mới làm như vậy. Cậu đừng v có thoáng â m t ế đến được đầu nhạc chọc mức không Tôi nhạc bị chọc đến mức đầu ngửa t bị sau ra à n thân nằm thẳng lên ghế sofa. Ai bảo tôi vô tâm t ghế h sofa bảo o Ai vô Cô thoáng ngừng lại dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài lòng nhưng chỉ trong trước mắt đã trở lại thái độ bình thường trần nguyệt không phát hiện ra sự thay đổi trong nháy mắt đó tiếp tục lầm nhảm với tôi nhạc rằng đàn ông tốt khó tìm thế nào đàn ông trung thủy lại biết cách chăm sóc thì sắp thành sinh vật chăm sóc đỏ khi trần nguyệt đang tha o thao bất tuyệt điện thoại của tôi nhạc đặt trên bàn uống nước vang lên trần nguyệt rất tự giác ngậm miệng lại đứng dậy đi vào trong phòng ngụy s ơ A chuyện gì vậy trước khi đóng cửa lại trần nguyệt nghe được một câu như vậy cô lập tức cười cười không phải mỗi người đàn ông đều giống trang vệ tôi nhạc hẳn sẽ lựa chọn tin tưởng một lần nữa nửa giờ sau trần nguyệt từ trong phòng đi ra thấy tôi nhạc ôm một cái gối ngồi xem tivi cô không nhịn được mà pha trò mới nửa ngày không gặp mà ngụy đại thần đã nhớ cậu rồi à nói bậy bạ gì đấy tôi nhạc mặt mày d ạ n g d ỡ nhưng khi nhớ tới ngụy sử nói cuối tuần này hai người cùng đi gặp bố mẹ anh là trong lòng lại có chút căng thẳng cười vui vẻ như vậy có chuyện gì tốt à trần nguyệt hỏi anh ấy bảo tớ cuối tuần này cùng anh ấy về nhà tôi nhạc vặn vẹo cái gối ôm cảm giác hơi là lạ đã đến mức con dâu xấu a gặp bố mẹ chồng rồi á trần nguyệt cảm thán không hổ là đại thần tác phong làm việc đúng là rất quyết liệt tôi nhạc liếc mắt khinh thường đứng dậy đi vào phòng bếp bưng nổi canh đã hầm xong ra này tiểu thư tôi làm cho ngài canh vịt hầm đây cảm ơn bạn yêu của tớ trần nguyệt dùng vài lót nhấc vung nổi lên một mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt múc một thìa nếm thử mùi vị không tệ thường ngày làm việc phải chú ý nghỉ ngơi tôi nhạc thấy cô nàng ố rất vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ tớ cũng phải về đây ngày mai còn phải đi làm để tớ lấy xe đưa cậu về trần nguyệt cũng không níu giữ đặt cái thìa xuống định đi lấy chìa khóa xe không cần cậu vừa ốm dậy đừng đi lại nhiều tôi nhạc ngăn trần nguyệt lại đúng lúc n g h ị sở bàn chuyện làm ăn ở gần đây tớ bảo anh ấy tiện đường tới đón nhìn dáng vẻ ân cần của ngụy đại thần có khi từ phía đông thành phố tới phía tây thành phố nhất định cũng được gọi là tiện đường trần nguyệt không nói gì nữa dùng ánh mắt tiễn tôi nhạc tới cửa sau đó nghe cạch một tiếng cửa được đóng lại cô đi tới bên cửa sổ v é n d è m lên một hai phút sau ngay khi tôi nhạc vừa xuất hiện dưới lầu một chiếc xe màu đen đã ngừng lại ngay trước mặt tôi nhạc chàng trai trên xe bước xuống giúp tôi nhạc mở cửa rồi mới trở lại v à c h ă m xe không bao lâu sau xe lại ra khỏi tiểu khu trần nguyệt nhìn chiếc xe càng ngày càng xa cười cười ngồi lại s o f a tiếp tục uống canh vịt trong xe tôi nhạc có chút lo lắng liếc nhìn ngụy sử cuối tuần này thật sự phải đi gặp bác trai bác gái à xe dừng lại trước vạch đèn đỏ ngụy sử nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi nhạc cười vô cùng bao dung nếu em không ngại chúng ta có thể trở về ngay hôm nay tôi nhạc vội h ò một tiếng rời ánh mắt khỏi ngụy sử đèn xanh rồi anh mau lái xe đi đối với hành động giận dỗi của tôi nhạc ngụy sở rất nề tình mà không cười ra tiếng kiểu muốn cười mà không cười này của ngụy sở rất thành công khiến cho tôi nhạc liếc mắt lườm ộ t cái em đừng lo lắng bố mẹ anh đều là người rất dễ gần lần trước bọn họ cũng gặp em rồi đều rất thích em ngụy sở tốt bụng c h ấ n an gần đây anh gọi điện cho bọn họ bọn họ cũng thường hỏi về em còn nói đem con dâu của bọn họ về s ớ m một chút ai là con dâu của nhà anh tôi nhạc cảm thấy hai gò má mình nóng lên quay đầu sang hướng khác tim đập nhanh hơn một chút con dâu gì chứ ban đêm tôi nhạc ngủ mơ đột nhiên một c ủ khoai tây mọc ra hai chiếc răng nanh kêu cô là con dâu khiến cô sợ đến mức giật mình tỉnh lại chùm chăn kín đầu đều tại tên khốn n g h ị sở kia nói bậy nói bạ con dâu gì đấy làm cô nửa đêm gặp ác mộng thật kinh khủng sáng sớm tỉnh lại v i ề n mắt có hai vết thăm quần mờ mờ tôi nhạc soi gương thở dài xuống lầu đi nhờ tài xế ngụy sở đi làm hiện giờ rất nhiều người trong công ty đã biết quan hệ của cô và ngụy sở những đồng nghiệp nam tận tình giúp đỡ cô trước đây đột nhiên dè d ạ t hơn nhiều còn những đồng nghiệp nữ lại không có thay đổi gì lớn chỉ thỉnh thoảng sẽ có một vài ánh mắt ao ước hướng về phía cô tôi nhạc không có tâm trí đâu để đoán biết suy nghĩ của mọi người cô vẫn làm việc như trước giao lưu với đồng nghiệp như trước buổi chiều khi cô giao một tập văn kiện cho giang đình thì bị chị gọi lại tôi nhạc có một khách hàng của công ty chúng ta nói muốn gặp em giang đình có vẻ bận rộn vừa thu dọn tài liệu vừa không ngừng gõ cái gì đó trên máy tính khách hàng ạ tôi nhạc có chút bất ngờ cô chỉ là một trợ lý giám đốc hẳn là không cần chịu trách nhiệm về công việc này chứ giang đình thấy vẻ mặt tôi nhạc khó hiểu liền giải thích người này là thiên kim của một công ty thực phẩm tên tống vi em có biết cô ấy không tôi nhạc càng thêm khó hiểu cô chỉ nói mấy câu với cô ta trong lễ đính hôn của trang vệ thôi còn chưa quen biết đến mức Một mình ra ngoài nói chuyện phiếm thế này vì sao cô ấy lại muốn gặp em ạ nếu em không muốn đi thì đ ừ n g đi giang đình thấy vẻ mặt tôi nhạc khác thường nên nói chị chưa trực tiếp trả lời cô ấy chỉ nói sẽ chuyển lời với em thôi đây là danh thiếp của cô ấy em cảm ơn chị tôi nhạc thật sự cảm ơn sự quan tâm của giang đình nếu là cấp trên khác có lẽ đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô nhất định sẽ bị ép đi gặp người ta vậy đi chuyện này tự em sắp xếp nhé giang đình gật đầu không nói gì nữa tôi nhạc cầm trong tay tấm danh thiếp mang theo mùi nước hoa thoang thoảng đầu óc mù mờ ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc sau khi trở lại phòng trợ lý của mình cô nhớ mày nhìn tấm danh thiếp này rốt cuộc cô t ổ n g vi này muốn cái gì nếu là trước đây cô sẽ không suy nghĩ nhiều làm gì dù sao cô cũng chẳng có gì để đối phương tính toán nhưng hiện giờ cô còn có một thân phận là bạn gái của tổng giám đốc kim sở đối phương có thể không để ý tới cô không có nghĩa sẽ không để ý tới ngụy sở hơn nữa đây còn là một cô gái được nghị sở khen là không đơn giản trong lễ đình hôn cô không có chỗ nào đắc tội với cô gái này nếu cô ta muốn hợp tác với kim sở hoặc bách sinh v ậ y cũng không cần tìm cô nói về tình cảm giữa bọn họ chưa có gì đáng để nhắc tới chẳng lẽ cô ta chỉ nhàn rỗi tìm người nói chuyện thôi suy nghĩ một lát không có kết quả tôi nhạc đặt danh thiếp sang một bên tiếp tục làm việc của mình về phần tống vi không có tầm quan trọng nào đáng nói này t h ắ n g một cái đã bị cô lãng quên ai ngờ khi tan tầm cô lại nhận được điện thoại của cô tống này Trường khi nhận được điện thoại của tống vi t ô nhạc đang sắp xếp một số tài liệu cô nghe giọng nói xa lạ chuyên đến từ bên kia có chút bất ngờ cô thật sự không ngờ tống vi là một người cố chấp như vậy hoặc là nói không ngờ đối phương là một người kỳ quái như vậy dường như không giống với những gì cô đã tưởng tượng cô tống sau khi nhìn thấy tống vi tôi nhạc miễn cưỡng cười cười uyển chuyển từ chối lời chào hỏi của nhân viên phục vụ chỉ nói xin hỏi cô tống có chuyện gì cần nói sao cuối tuần cô phải đi gặp bố mẹ ngụy sở vì vậy mấy ngày tới muốn viết cho xong mấy chương thiểu thuyết mới những nơi mà giá thành một cốc cà phê bằng phí sinh hoạt mấy ngày của cô này cô cực kỳ ít đặt chân đến cô tô bận rộn lắm phải không tống vi chậm rãi quấy cà phê trong cốc rồi lại nhấp nhẹ một ngụm tư thế vô cùng đẹp mắt chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết xuất thân của cô ta hoàn hảo thế nào cũng bình thường thôi tôi nhạc nhìn hành động đủ để lên tạp chí thời trang của đối phương trong lòng t h ầ m ghét bỏ hình tượng ăn uống phóng khoáng của mình nói vậy chắc gần đây cô tôi rất bận rồi vừa phải làm việc lại vừa phải sáng tác tống vi cười khẽ một tiếng có lẽ trang vệ còn chưa biết bạn gái cũ của anh ấy là một tài nữ đâu Tim、tôi i m t nhạc nảy lên một cái quả nhiên là có chuyện liên quan đến trang vệ có lẽ cô tống nhớ nhầm rồi bạn gái cũ của anh ta là lâm kỳ sao có thể là tôi đúng hay sai trong lòng chúng ta tự hiểu rõ đối với trang vệ mà nói lâm kỳ chỉ là một món đồ chơi mà thôi nụ cười của tống vi thật sự rất khéo léo đàn ông có tiền ai chẳng có chút quá khứ cuối cùng tôi nhạc cũng hiểu rõ ý định của tống vi không phải tống vi lo lắng cô và trang vệ nối lại quan hệ mà là không cam lòng mỗi người phụ nữ sau khi biết bạn trai mình có bạn gái cũ đều sẽ hiếu kỳ với người bạn gái cũ kia chỉ là có người nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ này xuống có người lại không tống vi có lòng hiếu kỳ này nên mới tìm đến chỗ cô nói gần nói xa cuối cùng vẫn có ý muốn ra oai tống vi nói đến chuyện cô viết tiểu thuyết chính là đang chỉ trích cô lừa gạt trang vệ nghĩ vậy tôi n h ạ t cảm thán kẻ có tiền chính là thế này lúc nào cũng thích điều tra chuyện của người khác dễ dàng đến mức khiến người ta không biết phải làm gì phụ nữ luôn hiểu rõ phụ nữ rất nhanh tôi n h ạ t đã ý thức được cô gái đối diện này không thích cô thậm chí còn có vẻ không tôn trọng cô tôi nhạc không hiểu những trò chơi trong giới giàu sang này nhưng cũng đã nghe một số lời đồn đại về đại gia bao nuôi minh tinh gì đó nhưng diện mạo của cô thế nào trong lòng cô hiểu rất rõ còn chưa đến trình độ được đại gia bao nuôi dù lâm kỳ có sai nhưng ít nhất cô ta còn thật tình với trang vệ nếu hỏi về đoạn tình cảm giữa cô và trang vệ bị lâm kỳ phá hỏng kia trong hai người ai khiến tôi nhạc buồn nôn hơn cô sẽ không chút nghĩ ngợi mà nói đó là trang vệ trong bất cứ cuộc tình tay ba nào kẻ thứ ba có sai nhưng người đàn ông với trái tim không kiên định lại càng sai hơn tống vi nói cô khó nghe như vậy thật sự khiến tôi nhạc không vui kẻ thích chơi đùa với người khác có ngày sẽ bị người khác chơi đùa không có ai là ngoại lệ tống vi không ngờ tôi nhạc sẽ nói như vậy bàn tay cầm cốc cà phê thoáng ngừng lại sau đó lập tức bật cười một tiếng lời này của cô tô thật nhiều ý tứ nhưng tôi chỉ thấy có mỗi mình lâm kỳ bị chơi mà thôi người phụ nữ không có tiền ì vào gương mặt chẳng được mấy hồi sân sắc mà đã muốn t r è vào cái ổ bằng vàng đó không phải kẻ bị chơi đùa thì là gì tôi nhạc nhíu mày những lời này của tống vi rõ ràng đang nói về lâm kỳ nhưng vì sao lại có vẻ đang chỉ gà mắng chó cô nhíu mày nhắc nhở kẻ cười nhạo người khác có lẽ sẽ có ngày bị người khác cười nhạo nói mà để lại đường lui cho mình vẫn tốt hơn t ổ n g vi nghe vậy sắc mặt thật sự thay đổi cô cho rằng tôi nhạc đang chí nhạo cô giọng nói cũng trở nên sắc bén tuổi thứ sáu tuần này là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội tổng giám đốc ngụy nghe nói rất nhiều người được mời tham dự không biết cô tôi đã nhận được thiếp mời hay chưa nét mặt tôi nhạc khẽ thay đổi lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội ngụy sở vì sao ngụy sở chưa nói đến chuyện này nghĩ đến một số người có thể xuất hiện ở nhà họ ngụy trong ngày đó nhất thời cô hận không thể xuyên qua thời gian trở về ngày đã đồng ý với ngụy sở sẽ đi gặp bố mẹ anh cô có chết cũng không muốn đi thì ra tên khốn này có nhiều ý đồ như thế Thế s ắ cảm mặt Tâm Cầm tôi nhạc thay trạng Tống vi tốt hơn rất đổi Vi nhiều nhạc hơn lên phê h cốc cà p i i chăng Tổng g á Đốc Đốc Đã Còn chưa nói cho cô、biết? Có lẽ công việc của chuyện chăng Cảm Nghị nói Tổng Nghị bận rộn quên này Giám biết lẽ Quá ơn cô tống đã nhắc nhở tôi còn tưởng ngụy sở chỉ gọi tôi đến gặp mặt bác trai bác gái thì ra còn có việc này nếu không có cô nhắc nhở có lẽ tôi đã phải s ấ u mặt rồi tôi nhạc cười vô cùng chân thật giống như không nghe được ý tứ nào khác trong lời nói của tống vi tống vi rõ ràng không ngờ rằng tôi nhạc sẽ có phản ứng như vậy cô sửng sốt trưởng mắt nhìn một lúc lâu mới bình tĩnh lại được hồi chuông cảnh báo trong lòng reo vang cô gái này không đơn giản cô ta khó đối phó hơn lâm kỳ rất nhiều cũng không phải người dễ dàng bị chọc giận không hổ là bạn gái cũ chính thức của trang vệ tống vi cười nhạt trang vệ đối với cô nếu nói là đối tượng để thích c h ỉ bằng nói là đối tượng phù hợp cô từng thích ngụy sở nhưng người đàn ông này quá kiêu ngạo phụ nữ bên cạnh anh ta luôn chán nản buồn bã trong thời gian hai người từng hợp tác cô đã nhiều lần ám chỉ với đối phương nhưng đối phương không hề có phản ứng gì dù chỉ một lần giống như cô chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường sau đó cô chọn trang vệ không chỉ vì vẻ ngoài của trang vệ mà còn vì trang vệ chưa lăn lộn ngoài xã hội được bao lâu cô có biện pháp để uốn nán anh nhà họ trang muốn lợi dụng nhà họ tống làm gì có chuyện hơi như vậy tất cả đều phải trả giá cô tô sao có thể sống mặt được nụ cười của tống vi cứng nhắc nếu cô tô là người dễ dàng s ố n mặt thì tổng giám đốc ngụy sao có thể suy、si、tình như vậy với cô tô được có lẽ cô không biết không ít thim kim nhà giàu thích tổng giám đốc n g h ị ai nấy đều tranh nhau làm bạn gái tổng giám đốc n g h ị kết quả tổng giám đốc n g h ị lại chỉ rung động với một mình cô tô thật là làm cho biết bao người ao ước đây có được coi là chia rẽ nội bộ không tôi nhạc thấy dường như đối phương còn chưa có ý ngừng câu chuyện tại đây huyền c h u y ể n nhìn đồng hồ đeo tay của mình không còn sống nữa bình thường cô cũng không ngại ngồi nghe thêm một lúc nhưng hai ngày gần đây cô thật sự rất bận vị trí phu nhân tổng giám đốc ngụy này không dễ làm không biết cô tô có lòng tin ngồi yên ổn hay không tống vi cười đầy vẻ quan tâm dù sao làm phu nhân tổng giám đốc thật sự không dễ dàng cảm ơn cô tống đã lo lắng d ù m tôi v à tiểu nhạc hiện giờ điều tôi lo lắng chính là không làm tốt được vị trí c h ồ n g của tiểu nhạc tống vi quay đầu lại ngụy s ở đang đứng phía sau lưng cô bởi vì cô quay lưng về phía cửa nên không biết ngụy s ở đã vào trong quán cà phê từ lúc nào lập tức nụ cười của cô trở nên vô cùng khó coi tổng giám đốc ngụy tới từ bao giờ vậy vừa tới không lâu ngụy s ở đi tới bên cạnh tôi nhạc đưa mắt nhìn sắc mặt tôi nhạc thấy cô không có vẻ gì không vui mới yên tâm tiếp tục nói tôi không làm phiền hai người chứ sao có thể tống vi cười khan một tiếng chỉ là nói chuyện phiếm thôi không có gì là làm phiền hay không cả không đoán được chính xác ngụy sử đã nghe được bao nhiêu thái độ của tống vi vô cùng khách khí tổng giám đốc ngụy mời ngồi anh muốn uống gì không cần tôi chỉ tới đón tiểu nhạc thôi nếu cô tống không có chuyện gì cần nói tôi và tiểu nhạc xin phép đi trước gần đây tiểu nhạc có rất nhiều chuyện phải làm tôi sợ cô ấy thức đêm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe ngụy sở n ằ m lấy tay tôi nhạc đỡ cô dậy ngoài miệng tuy khách khí nhưng dáng vẻ phải đi ngay lập tức mười hai người tống vi cười cười tạm biệt trong lòng cô biết ngụy sở đã nổi giận bởi vì ngụy sở tuy xa cách với phái nữ nhưng luôn luôn khách khí lần này ngữ khí của anh đối với cô không thể tính là nhẹ nhàng được nhìn hai người đi ra khỏi quán cà phê tống vi nhíu mày hôm nay cô xử sự, sự thật sự đã quá xúc động chương năm mươi bốn sáng sớm ngày thứ sáu mặc kệ tôi nhạc không muốn ngày này tới đến mức nào thì nó vẫn cứ tới cô d ư ơ n g mắt nhìn quần áo váy vóc đủ kiểu dáng trên giường cảm thấy cái nào cũng không phù hợp tuy cô không muốn thừa nhận mình đang căng thẳng nhưng sự thật chính là như vậy cô thật sự đang rất căng thẳng chọn tưới chọn lui cuối cùng cô chọn một chiếc váy n h ạ t màu kiểu dáng đơn giản mặc trên người làm cho người ta cảm thấy rất thục nữ ông cụ tám mươi tuổi hẳn sẽ thích cô gái nhã nhận một chút đúng không vừa mới chuẩn bị xong nghị s ở đã gọi điện tới t ô nhạc mang theo từ lớn túi nhỏ qua cáp xuống lầu thấy vẻ mặt xanh mãnh của người nào đó gương mặt cô chợt ừng đỏ anh nhìn cái gì nhìn người đẹp chứ còn nhìn gì nữa ngụy sử giúp t ô nhạc mở cửa xe để từ lớn túi nhỏ trong tay cô ra ghế sau cười hì hì nói phục vụ cho người đẹp là niềm vinh dự của anh nói vậy nhưng trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi vì sự coi trọng của tôi nhạc đối với lần thăm hỏi này anh không sợ tôi nhạc vì coi trọng mà bất an anh chỉ sợ tôi nhạc không thèm để ý đến cái nhìn của người lớn trong gia đình anh em đã ăn sáng chưa n g u y n sở hỏi em không đói tôi nhạc chỉ cảm thấy căng thẳng đến mức dạ dày xón lại làm gì còn biết đến đói bụng em đừng quá lo lắng bố mẹ anh đều rất thích em từ lâu đã muốn gọi em về nhà ăn cơm tính tình ông nội anh cũng rất hiền lành dễ gần anh nói giờ không người giúp tôi nhạc thắt dây an toàn chúng ta đi ăn sáng trước r ồ i hãy về nhà ai căng thẳng anh chỉ tự suy diễn là giỏi tôi nhạc h ừ lạnh một tiếng nghe n g h ị sử nói vậy sự căng thẳng trong lòng cô không giảm đi được bao nhiêu nhưng quả thực cô có chút đói bụng hai người tới quán ăn sáng ăn vài thứ sự căng thẳng trong lòng tôi nhạc tuy không giảm bớt nhưng ít ra dạ dày cũng không thắt chặt lại nữa trên đường đi dáng vẻ giả bộ thoải mái của tôi nhạc khiến cho tâm trạng của ngụy s ử rất tốt vì vậy anh vừa lái xe vừa trò chuyện đùa cho tôi nhạc vui vẻ tôi nhạc đáp lại câu được câu không đột nhiên nhớ ra trước đây khi tới gặp bố mẹ trang vệ dường như cô cũng không căng thẳng như bây giờ có lẽ khi đó cô còn quá trẻ không biết gặp bố mẹ đại diện cho cái gì cũng không biết người thương yêu mình lúc đó say n g ư ờ i một cái đã có thể thay lòng đổi dạ khi đó trang vệ đối xử với cô thật sự rất tốt vô cùng thân mật cũng thể thốt không ít hôm nay hai người đã đi hai đường gặp lại nhau cũng không còn gì để nói liệu cô vào nghị sử cũng sẽ có một ngày như thế hay không đang nghĩ gì vậy sắp đến nhà anh rồi tiếng cười nói cùng n g h ị sở t r u y ề n đến tai cô tôi nhạc quay đầu nhìn ánh mắt tràn đầy vui vẻ và chờ mong của anh cô cảm thấy ấm áp trong lòng sự căng thẳng lúc đầu đột nhiên tiêu tan biến đi không ít cô ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy xe rẽ vào con phố nhỏ ngừng lại bên cạnh một góc đại thụ bên ngoài một tứ hợp viện bên ngoài cửa viện đã có rất nhiều loại xe xa xỉ đắt tiền may mà hôm nay tới sớm năm ngoái anh tới muộn ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có ngụy sử cảm thấy may mắn vì có thể chọn được chỗ đỗ xe tốt anh bước xuống mở cửa xe cho tôi nhạc sau đó lại vòng ra ghế sau cầm lấy những món quà của tôi nhạc dành cho người lớn trong nhà vừa rồi không để ý hiện giờ anh mới phát hiện tôi nhạc mua không ít q u à biếu tất cả đều là những thứ bồi bổ thân thể cho người già nụ cười của ngụy sử càng thêm rõ ràng giơ một tay nắm lấy tay tôi nhạc đi thôi chúng ta vào đi đi vào trong viện tôi nhạc nhìn thấy một vài đứa trẻ đang cười đùa đuổi bắt trong sân còn có một số nam nữ trung niên ăn mặc không tầm thường đang ngồi dưới bóng cây uống trà trên mặt t r ư ợ c trong số đó có mẹ c ủ a ngụy sở trong sân vô cùng náo nhiệt một hai người phụ nữ mặc tạp dề đang bê mâm bát đi qua đi lại trong viện cảnh tượng rất vội vã tiểu sở đã về đấy à một người phụ nữ mập mạp khoảng sáu mươi tuổi ngẩng đầu lên từ bàn mạc trượt nhìn thấy ngụy sở liền vội vàng dùng k h u u tay huých b ằ n g ngụy ở bên cạnh thím hai tiểu sở nhà thím về rồi kia sau đó tôi nhạc đang đứng bên cạnh ngụy sở phát hiện toàn bộ ánh mắt của những người trong viện đang đổ dồn về phía bọn họ nhất thời khiến áp lực của cô tăng vọt à tôi nhạc tới rồi à bà ngụy nhìn thấy hai người không thèm nói một câu với ngụy sở trực tiếp đi tới bên cạnh hai người đẩy ngụy sở sang một bên cười cười tiến về phía tôi nhạc nhiệt tình hỏi mấy tháng không gặp vì sao nhìn cháu có vẻ gầy đi không ít tiểu sở không chăm sóc cháu cẩn thận đúng không trước khi tới đây đã ăn sáng chưa có khát nước không có muốn uống nước không bác gái cháu không sao dọc đường ngụy sở rất quan tâm đến cháu tôi nhạc bị sự nhiệt tình của bà ngụy dạ sợ đến mức xanh mặt cô ngại ngần cúi đầu che giấu vẻ khó xử trên mặt mình mẹ con trai mẹ còn bị mẹ vứt ở một bên đây này ngụy sử thấy vậy đành lên tiếng cứ u nguy nhưng bà ngụy dường như không bị chiêu này lừa bà liếc mắt nhìn ngụy sử còn thích đi đâu thì đi đi vì vậy ngụy sở xách một đống đồ đạc cười khúc khích đứng bên cạnh nhìn bạn gái của mình bị mẹ già nhà mình nhiệt tình hỏi thăm xích chút nữa đã coi cô như con gái ruột đây là bạn gái của tiểu sở phải không vợ bác cả của ngụy sở cũng tới gần nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần một cô bé thật duyên dáng nhưng hình như hơi q u e n mắt bà ngụy cười nói chị q u e n rồi à lần trước trong hôn lễ của tiểu diêu tiểu nhạc cũng có tới mà đúng đúng chị nhớ ra rồi bác cả cười ha ha r ồ i cũng đi tới trước mặt tôi nhạc cùng bà ngụy ân cần hỏi han tôi nhạc một lát sau cô bảy dì tám cùng ngụy sở liền kéo tôi nhạc tới một bên bà ngụy hớn hở giới thiệu với cô đây là bác gái thứ mấy kia là gì thứ mấy con nhà này là ai con nhà kia là ai hoàn toàn lãng quên đứa con trai đang cầm quà biếu phía sau mẹ những thứ này đều là của tiểu nhạc mua cho bố mẹ và ông nội con để vào trong phòng mẹ nhé ngụy sở thừa dài đành phải cam chịu số phận con không cần phải nói mẹ cũng biết là tiểu nhạc mua t h ằ n g nhóc nhà con làm gì có biết mua gì về không phải về học làm món ăn thì cũng chỉ về học làm đồ ăn vặt bà ngụy khoát tay có ý như con mau đi đi tôi nhạc nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía ngụy sở nhưng chỉ thấy anh yên lặng sờ mũi bỏ đi thấy tôi nhạc nhìn n g u y ễ n s ờ c h ă m c h ă m bà n g u y ễ nhân n tiện nói t h ằ n g nhóc này từ nhỏ đã không thích làm những việc này bình thường có thể ăn ở ngoài là hoàn toàn ăn ở ngoài hai năm trước không biết nghĩ cái gì đột nhiên nói muốn học làm món cay tứ xuyên suýt chút nữa thiêu dụi một nửa phòng bếp bác còn tưởng nó định tốt nghiệp xong sẽ đi làm đầu bếp vậy mà học chưa bao lâu đã bỏ ngang dáng vẻ nản lòng kia của nó khiến bác và bố nó đều không nỡ nhìn hai năm trước ý ạ tôi nhạc nhớ lại khi đó vừa đúng lúc cô và trang vệ bắt đầu qua lại trong lòng cô có thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa chua sót thật sự là cảm giác không nói nên lời cháu đã ăn đồ ăn tiểu sở làm chưa bà ngụy thấy vẻ mặt tôi nhạc thay đổi liền đoán được cô đã được ăn đồ ăn ngụy sở làm mùi vị thế nào ngon lắm ạ tôi nhạc phải thừa nhận tay nghề nấu ăn của ngụy sở vô cùng xuất sắc đấy là hiện giờ thôi bà ngụy có vẻ rất hứng thú với chuyện lật tẩy con trai nhà mình nửa năm trước không biết có chuyện gì xảy ra nó lại bắt đầu học món tứ xuyên chẳng nói chẳng rằng lại muốn học làm chân gà ngâm ớt nó làm hỏng hơn mười cân chân gà bác cũng không biết nhiệt tình của nó từ đâu mà ra nữa không chỉ muốn học làm món tứ xuyên từ bà nội mà còn tới quán đồ ăn tứ xuyên nhờ đồ bếp dạy cho nữa nhiệt huyết đến mức bác còn tưởng nó định mở nhà hàng、ấy. vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì tôi nhạc cảm thấy sự cảm động lúc này của cô còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần so với thời khắc cô nhìn thấy tên mình trên tảng đá kia cô vẫn cho rằng tình cảm của nghị sở đối với cô không sâu nặng như trong tưởng tượng nhưng đến giờ cô mới biết thì ra trong lúc cô còn chưa biết gì ngụy s ử đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện cô không thể tưởng tượng được một tinh anh trên thương trường dáng vẻ chật vật học nấu ăn trong phòng bếp dáng vẻ chăm chỉ học nghề cùng đầu bếp trong quán đồ ăn tứ xuyên những hình ảnh rõ ràng không chút hòa hợp này lại khiến cô cảm thấy được một người đàn ông như vậy yêu thương là một chuyện thật may mắn những gì thím khác cũng bắt đầu kể những chuyện hồi bé của ngụy s ử ngay cả chuyện tè dầm lúc hai tuổi của anh cũng không buông tha khiến cho tôi nhạc muốn cười mà lại không dám cười nhịn đến gương mặt đỏ bừng mẹ mọi người đang nói với tiểu nhạc chuyện gì vậy ngụy sử tiến lại gần giữa một đám đàn bà con gái có vẻ khiến người khác vô cùng chú ý đang nói đến chuyện cháu bị chó đuổi hồi con bé bác cả ấn một miếng táo vào trong tay tôi nhạc mọi người đang để tiểu nhạc hiểu biết thêm về cháu đấy thôi ngụy sử thấy t ô nhạc n h ị n cười đến mức đỏ mặt có chút bất lực vậy thật sự cảm ơn mọi người có vẻ tất cả những chuyện ngớ ngẩn trước kia của anh đều bị kể cho t ô nhạc nghe cả rồi tiểu sở à tiểu nhạc đã tới đây rồi thì con dẫn con bé đi tham quan xung quanh đi bà ngụy cười t n g tỉm nói k h ô n g cảnh xung quanh cũng không tệ đâu bà ngụy tư tưởng tiến bộ nghĩ cách gia tăng thời gian ở bên nhau của lớp trẻ những người lớn khác đều không phản đối cùng nhau đuổi tôi nhạc và ngụy sở ra khỏi tứ hợp viện nghe nói tay nghề nấu ăn trước kia của anh rất kém phải không tôi nhạc sóng vai cùng ngụy sở ánh nắng mặt trời dao dạt ấm áp c h i ế u lên người khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi đó còn trẻ chưa kịp học ngụy sở cười nắm lấy tay tôi nhạc có phải m ẹ anh nói cho em mấy chuyện ngốc nghếch của anh trước đây không đâu có tôi nhạc lắc đầu rất thú vị mà đi vào con phố nhỏ đầy hương vị cổ kính thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ cười đùa tôi nhạc nhìn bốn phía khi còn bé nhất định anh có rất nhiều bạn bè chơi cùng đúng không đương nhiên trước đây anh từng là đại ca của lũ trẻ con khu phố này đấy ngụy sở kể về một số chuyện thú vị khi còn nhỏ khi đi tới đầu phố anh đột nhiên nói trong cuộc sống trước đây của anh không có em anh hy vọng trong cuộc sống sau này của anh mỗi một việc đều sẽ có em tham dự t i ế n g cõi xe ô tô vang lên trong con phố nhỏ vô cùng rõ ràng tôi nhạc ngửng ư đầu nhìn ngụy sở một lúc lâu sau cô nở nụ cười vậy còn phải xem biểu hiện của anh đã cả đời ở bên một người như vậy dường như là một chuyện thật tốt Trường、55. kết quả của việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính là một số người quen biết ngụy s ử đều tới gần bắt chuyện thuận tiện hỏi dăm ba câu Ai da... đây là bạn gái của cậu à sau đó lại dùng ánh mắt xem triển lãm quan sát trên dưới tôi nhạc một lượt khi ngụy sử đưa tôi nhạc về tới nhà tôi nhạc có thể khẳng định chưa một ngày nữa tất cả mọi người sống trong con phố này đều biết ngụy sử đã có bạn gái những hàng xóm này thật nhiệt tình xã hội hiện giờ tình người phai nhạt hôm nay gặp được những người nhiệt tình như thế nhất thời tôi nhạc có chút không được tự nhiên hầu hết bọn họ trước đây đều t ừ n g tham gia chiến tranh ngày trước con phố này được người ta gọi là phố trụ sở hiện giờ ông nội anh đã về hưu nhưng hàng năm vẫn có nhiều người tới chúc thọ ông năm nay ông đại thọ tám mươi khách khứa nhất định còn nhiều hơn những năm trước tôi nhạc lắc đầu mặt mũi dễ nhìn đầu óc thông minh còn là quan nhị đại thả nào có những nam sinh nhắc tới anh lại nghiến răng nghiến lợi một người đàn ông tốt như vậy hiện giờ là của em em nên tự hào mới đúng chứ ngụy sở cười ha ha nghiêng mặt tới gần cô anh có thể không biết xấu hổ hơn được nữa không tôi nhạc chán ghét đẩy anh sang một bên chỉ trách mình trước đây không nhận ra tên này là người thế nào khi bọn họ về tới nơi thì trong nhà đã vô cùng náo nhiệt tiếng nói chuyện nho nhao ồn ào rất vui vẻ tôi nhạc còn chưa kịp thích ứng đã nghe được một giọng nói quen thuộc tiểu nhạc nhạc ngụy diêu đứng dưới t h n g cây mộc lan cực lực vẫy tay với tôi nhạc chồng cô nàng đang dùng vẻ mặt căng thẳng nhìn cái bụng của cô nàng tôi nhạc phát hiện cái bụng kia đã tròn thành một trái cầu n h à đầu kia đã là mẹ trẻ con rồi thả o nào gần đây ít xuất hiện trên diễn đàn như thế thì ra là suy nghĩ cho sức khỏe của đứa bé n h à đầu chất tiệt kia có thai đừng cử động mạnh như vậy nhìn thấy động tác dũng mãnh kia của ngụy diêu tôi nhạc sợ hết hồn bước mấy bước đến trước mặt cô nàng mấy tháng rồi nhìn bụng của tiểu diêu cũng đã lớn hẳn là bốn năm tháng rồi hơn bốn tháng rồi vừa mới thành hình thôi ngụy diêu cười ha <cười> ha nhưng thấy tôi nhạc xuất hiện ở nhà ngụy cô vẫn có chút bất ngờ và hiếu kỳ cô nhìn xung quanh một lượt cậu cùng ông anh họ em họ nào của tớ tới đây à tôi nhạc nhìn thấy vẻ kích động cùng hiếu kỳ không chút che giấu trong mắt ngụy diêu cô ho khan một tiếng sau này chúng ta sẽ thành người một nhà rồi đây đúng là duyên phận ngụy diêu cảm thán kéo tay tôi nhạc ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh chồng cô nàng ở bên cạnh bưng trà đưa nước cô và tôi nhạc là tác giả cùng một thời trên mạng hai người ký hợp đồng trong một khoảng thời gian trên diễn đàn lại thường xuyên qua lại nói chuyện phiếm chậm rãi quen thuộc cuối cùng thành bạn tốt trên mạng nay lại phát triển tới ngoài đời thực không thể không cảm thán một câu d u y ê n p h ậ n diệu kỳ ngụy diêu làm nhảm một lúc lâu sau đột nhiên nhớ tới vấn đề t h ê m chốt đúng rồi bạn trai của cậu rốt cuộc là ai trong nhà tớ hoặc là cô đã đoán sai tôi nhạc có thể là bạn gái của một người khách nào đó chăng phải chăng đó là phụ nữ có thai rồi nói cũng nhiều hơn tôi nhạc vội ho một tiếng ừ là anh họ nhà cậu tớ có ba anh họ người cậu nói là tiểu nhạc em có đói bụng không hiện giờ khách mời còn chưa tới đủ phải một lát nữa mới có thể khai tiệc hay là em ăn trước đồ ăn vặt trước nhé ngụy sử từ phía sau đưa cho tôi nhạc một túi l à n g xăng muối thuận tiện ngồi xuống bên cạnh tôi nhạc mỉm cười nhìn em họ và em rể nhà mình nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy anh ngụy diêu nhìn ông anh họ mình kính nể nhất rồi lại nhìn tôi nhạc nhất thời không nói được câu nào cô vẫn cho rằng trong ba người anh họ người không có khả năng trở thành bạn trai tôi nhạc nhất chính là người này bởi vì tính cách tôi nhạc rất mạnh mẽ mà ông anh họ này của cô cũng là một người vô cùng quyết đoán hẳn là sẽ không thích một cô gái có tính cách như tôi nhạc không ngờ hiện thực và tưởng tượng lại khác nhau hoàn toàn ừ ngụy sở mỉm cười xa đầu ngụy diêu tôi nhạc không biết mình có nhìn nhầm hay không cô cảm thấy trong nháy mắt ngụy diêu ngoan ngoãn hơn rất nhiều sau đó ngụy diêu ngoan ngoãn lại thấy anh họ nhà mình vừa đầu bóc lạc g i a n g cho tôi nhạc mà vẻ mặt tôi nhạc cũng thật thản nhiên cô há hốc miệng phát hiện ra ngôn ngữ của mình dạo này đã thiếu hụt đi nhiều nghị s ở nhìn đồng hồ trên cổ tay bỏ lạc giang xuống tiểu nhạc hiện giờ chắc ông nội anh đã chuẩn bị xong ra ngoài gặp mặt khách mời rồi anh dẫn em đi chào hỏi ông trước nhé cạch một tiếng tôi nhạc nhe nát viên lạc trong lòng thấp thỏm bất an thật sự phải đi sao đi đi đi đi ông nội rất hiền từ ngụy diêu ở bên cạnh gật đầu như gà mùa thóc chỉ thiếu m ũ i vẽ khăn đưa tiễn tôi nhạc thấp thỏm đi theo ngụy sở những chuyện như gặp người lớn này đi tới là một đao quay đầu cũng là một đao là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm toàn bộ tứ h i ệ p viện đều được trang trí theo kiểu truyền thống nhưng không làm người ta cảm thấy cổ hủ hay không theo kịp thời đại mà là cảm giác trang nghiêm sâu lắng cẳng đi vào bên trong tôi nhạc càng cảm thấy nhà họ ngụy không phải là một gia đình bình thường đi qua một cái sân và hai lần cửa vào trong một khoảng sân nhỏ tôi nhạc nghe có tiếng trò chuyện ông nội bác cả bố chú ba ngụy sử đứng ngoài cửa chào hỏi một lượt tôi nhạc chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói giả nưa nhưng đầy sức sống t i ể u sở đã về phải không mau vào đi nghị sử xoay người cười với tôi nhạc nắm bàn tay bắt đầu mướt mồ hôi của cô đi vào phòng tôi nhạc nhìn thấy trên chiếc sofa chính giữa có một ông lão tóc bạc bên cạnh có ba người đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi tuổi chào ông nội chào các bác tôi nhạc cố gắng cười thật tự nhiên nhưng sự căng thẳng trong lòng không cách nào biến mất được ông nội đây là bạn gái của cháu tôi nhạc ngụy sử kéo tôi nhạc đến gần ông lão tóc trắng hôm nay là ngày mừng thọ ông cháu đưa cô ấy về cùng chúc thọ ông ông nội ngụy sử cười t ù n g tỉm nhìn tôi nhạc vẻ mặt hòa ái một cô bé thật lễ phép tiểu sử cháu phải chăm sóc bạn cẩn thận nhé bảo bạn gái cháu ngồi xuống đi đừng mãi làm gì ngụy sử ngồi xuống một bên tôi nhạc cũng ngồi thật quy củ bên cạnh ở bên ngụy sử cô thật giống một con dâu mới về nhà chồng đừng căng thẳng đừng căng thẳng cụ ngụy cười ha ha nhìn bố ngụy sử ngồi bên cạnh t h ằ n g hai tiểu sử nhà con đã không đưa bạn gái về thì thôi vừa đưa về đã đưa về ngay một cô bé ngoan ngoãn như thế này rất tốt tôi nhạc nghe vậy gương mặt bắt đầu ửng hồng bố ông ngụy thấy gương mặt tôi nhạc đỏ bừng biết con gái nhà người ta xấu hổ đành phải nói tôi nhạc cháu đừng lo lắng đây là vì ông nội thích cháu đấy thôi cháu không lo lắng ạ <cười> tôi nhạc cười khan một tiếng cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì tiếng cười hòa ái của ông cụ mà giảm đi không ít trò chuyện một lúc ông nội ngụy sở nói t h à n h niên các cháu cứ ra ngoài chơi đi ông cũng phải đi gặp mấy ông bạn già đã nói xong ông cụ vung tay lên để hai đứa trẻ ra ngoài phù tôi nhạc cảm thấy mình nên thở phào một hơi rất căng thẳng sao ngụy sở cười hỏi sau này gặp người nhà em anh nhất định cũng sẽ rất căng thẳng cứ thử dối biết tôi nhạc chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt trong lòng bắt đầu nghĩ khi đưa ngụy sở đi gặp người nhà có nên chọn một ngày cũng đông người thế này không đương nhiên ý tưởng này đã trực tiếp nhảy qua bước có nên đưa ngụy sở tới gặp người nhà hay không bữa tiệc buổi trưa cũng vô cùng sôi nổi tôi nhạc nghe ngụy sở giới thiệu người này là cô ba người kia là em trai đằng ngoại đằng đó là cháu họ náo nhiệt không k ề x i ế t trong lúc đó ngụy sở cũng giới thiệu cô biết trưởng khoa này cục trưởng kia đồn trưởng này nọ tôi nhạc yên lặng nhìn những trưởng phòng ban này đối đãi với ngụy sở vô cùng khách khí và nhã nhặn trong lòng lại hạ kết luận lần nữa quyền thế nhà họ ngụy đúng là không nhỏ chẳng trách ngụy sở mở công ty khi còn trẻ mà không có ai làm phiền toái quả nhiên năng lực và chỗ dựa là tổ hợp hoàn mỹ nhất trên thế giới cơm nước xong tôi nhạc và ngụy sở phải ở lại một đêm mới được đi vì vậy buổi chiều cô có nhiều thời gian trò chuyện với ngụy diêu còn ngụy sở và bố mẹ cũng có thời gian tiễn khách thật không ngờ cậu với anh sở nhà tớ lại thành một đôi ngụy diêu vừa cắn hạt d ư a vừa cảm thán t ô i nhớ trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy nhưng anh sở vẫn không hề đáp lại lên đại học xong vẫn chưa từng đưa bạn gái về đến khi anh ấy tốt nghiệp mỗi ngày hai bác nhà tớ đều mong ngóng anh ấy đưa bạn gái về tôi nhạc không nói gì lẽ nào bà ngụy còn lo kiểu đàn ông kim cương như ngụy sở không tìm được bạn gái sao ngày tớ kết hôn tớ thật sự không nghĩ cậu và anh họ có chuyện gì tớ nghĩ hai người chỉ có quan hệ bạn học đơn thuần thôi ngụy diêu cảm thấy mình quá ngây thơ cô nhìn tôi nhạc nghiêm túc nói tiểu nhạc mặc dù anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền nhưng lại là một người đàn ông rất truyền thống nếu hai người thật sự ở bên nhau cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc bàn tay bóc hạt dưa của tôi nhạc dừng lại một chút cảm ơn cậu cậu đừng nghĩ rằng tớ nói tốt cho anh họ anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt đôi khi tớ nghĩ không biết người con gái thế nào mới xứng đôi với anh ấy nhưng sau khi thấy cậu và anh ấy ở bên nhau tớ cảm thấy hai người không thể hòa hợp hơn được nữa cảm ơn lời khen của cậu tôi nhạc thản nhiên nói cậu không biết tớ ở bên anh ấy có bao nhiêu người bất bình đâu mấy cô nàng đó bất bình là chuyện của bọn họ dù sao người khiến anh họ tớ rung động là cậu chẳng có liên quan gì tới bọn họ cả nếu cậu gặp mấy cô nàng như thế tốt nhất là không thèm nhìn tới bọn họ ngụy diêu cầm tay tôi nhạc chúng ta là bạn bè đương nhiên t ô i hy vọng cậu sống thật tốt im lặng một lúc sau tôi nhạc nở nụ cười cảm ơn cậu câu cảm ơn này rất thật lòng ngụy sửa trở lại trong viện thấy tôi nhạc v à ngụy diêu trò chuyện rất vui vẻ anh dừng bước xây người đi về một hướng khác đúng lúc gặp được ông ngụy cô bé đó là một cô gái không tệ còn nghiêm túc chứ đương nhiên là nghiêm túc chứ ạ còn bố thích cô ấy đã nhiều năm rồi nếu đã vậy thì phải đối xử với người ta cho tốt ông ngụy gật đầu thỏa mãn nên là một lòng một dạ tên nhóc này không hổ là con ông ông n g h ị bị vợ quản nghiêm đã nghĩ vậy chương năm mươi sáu buổi tối dưới sự nhiệt tình của mọi người tôi nhạc bị ép ăn hết hai bát cơm đầy no đến mức hơn nửa đêm mới ngủ được sáng hôm sau tôi nhạc thức dậy rất sớm trong tứ hợp v i ệ n có rất nhiều hoa cỏ Không khí tôi nhạc, tô nhạc ngồi trên xe nhớ tới một ngày ở chung vừa rồi vui vẻ hơn nhiều so với cô đã dự đoán cũng khiến cô yên tâm giờ không còn căng thẳng nữa à n g h ị sử lái xe vừa cẩn thận nhìn đường vừa hỏi anh đã nói em không cần lo lắng mà mẹ anh còn bảo em lần sau đừng mua nhiều thứ tới như thế tôi nhạc cúi đầu mỉm cười không nói gì cũng không phản bác lại những lời này của n g h ị sử n g h ị sử nghiêng đầu nhìn cô một cái nở nụ cười thật rõ ràng từ sau khi gặp người lớn trong nhà tình cảm của ngụy sở và t ô nhạc bước lên một n ư ớ c t h ă n g mới có những cuối tuần t ô nhạc sẽ chủ động tới biệt thự của ngụy sở ăn ké hai người cùng nhau xuống bếp cảm giác vô cùng tốt đẹp buổi tối hai người sẽ ra ngoài toàn bộ ban ngày đôi khi họ sẽ du ngoạn ở một số địa điểm ngay trong thành phố những nơi vốn không biết đến nay đã quen thuộc hơn sự ngăn cách vì thời gian ở chung quá ngắn cũng dần thu hẹp lại hai người ở bên nhau không có sự kích động của mối tình đầu không thử thách lẫn nhau giống như đôi tình nhân đã bên nhau nhiều năm sự ăn ý thể hiện trong từng hành động thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa lạnh tôi nhạc vốn định quốc khánh sẽ về nhà ai ngờ mẹ cô thông báo rằng những ngày đó sẽ theo đoàn tới hồng kông du lịch cô đành hủy bỏ kế hoạch đã định chuẩn bị ở nhà lên g i à n ý cho quyền tiểu thuyết tiếp theo kiếm chút tiền nhuận bút cũng tốt trước kỳ nghỉ quốc khánh một ngày công ty mời tiệc tôi nhạc và nhóm đồng nghiệp vui vẻ vì được ăn của công ty một bữa ra khỏi quán ăn mới phát hiện trời đang đổ mưa đã vào tháng mười khí trời lại lạnh dần trời mưa nên lại càng lạnh khi ra ngoài tôi nhạc chỉ mặc một bộ váy liền hiện giờ đứng ở cửa bị gió thổi qua liền cảm thấy da gà toàn thân bắt đầu nổi lên lúc này xe taxi rất khó gọi một số đồng nghiệp nam dũng cảm chạy tới bến xe đợi xe buýt đồng nghiệp nữ thì phiến phức hơn cả đám do dự đứng trước cửa quán lấy điện thoại ra gọi người thân tới đón người có chồng thì gọi chồng người có bạn trai thì gọi bạn trai người không có chồng cũng không có bạn trai thì gọi bạn bè tôi nhặt nghiêm túc suy nghĩ không biết có nên gọi ngụy sở hay không người ta là tổng giám đốc của cả một công ty không biết hiện giờ có việc phải làm hay không tôi nhạc còn đang phân vân thì điện thoại trong túi sách của cô vang lên cô lấy điện thoại ra nhìn người gọi tới là ngụy sở chờ mưa rồi buổi liên hoan của các em kết thúc chưa anh sắp tới nhà hàng rồi kết thúc rồi tôi nhạc nửa nụ cười nhìn đám người đang nôn nóng lại cảm giác yên tâm này khiến người ta khó nói thành lời làm cho nụ cười trên mặt cô ngày càng rõ ràng tôi nhạc người kia n h à c ậ u tới kìa đồng nghiệp ở bên cạnh chọc chọc cánh tay tôi nhạc chỉ vài chàng trai đang xuống xe cách đó không x a trong bóng đêm chiếc ô màu xanh trở nên thật nổi bật một số đồng nghiệp n ữ bắt đầu cười vang đợi n g h ị sở đến gần bọn họ cũng thức thời mà không tới gần giúp vui tôi nhạc bước vào trong t á n ô c ủ a n g h ị sở nói với mấy đồng nghiệp bọn tớ đưa các cậu về nhé mấy đồng nghiệp đồng loạt x ô tay không cần không cần bọn tớ có người đón rồi h a i người mau về đi lúc này mà làm bóng đèn thì bọn họ quá không biết điều rồi ngụy sửa đưa chiếc áo khoác trong tay cho tôi nhạc bảo cô mặc vào rồi mới ngừng đầu nói với mấy người đồng nghiệp của cô mọi người đừng khách sáo lát nữa có lẽ sẽ mưa càng lớn cùng nhau đi đi không cần thật sự không cần mà mọi người lại đồng loạt xô tay tôi nhạc cũng không cố chấp nữa s a n h người đi theo ngự h sở lên xe xe nổ máy c ầ n gạt nước liên tục hất những hạt mưa rơi trên cửa kính ra ngoài tiếng mưa rơi tí tách khiến cho tôi nhạc có một loại cảm giác rất đặc biệt không phải anh nói tối nay anh có việc hay sao tôi nhạc cười hỏi xong việc rồi thấy trời mưa nhiệt độ ban đêm hơi lạnh nên thuận tiện mang áo khoác đến cho em ngụy sở nhìn chiếc áo khoác trên người t ô nhạc thời tiết thế này rất dễ bị cảm em phải cẩn thận một chút ngụy sở đưa t ô nhạc về đến nhà thuận tiện lên phòng t ô nhạc ngồi ngày mai em có kế hoạch gì không t ô nhạc suy nghĩ một chút không có em vốn định về quê nhưng mẹ em lại đi hồng kông rồi vậy mấy ngày tới em tới c h ỗ anh đi ngụy sở lo lắng nói mấy ngày này nhất định em lại quần lấy máy tính viết tiểu thuyết sẽ quên ăn uống đúng giờ như vậy không tốt cho cơ thể tôi nhạc s ừ n g sốt nhớ tới một loạt tiểu thuyết của cô trên giá sách nhà ngụy sở anh biết em đang viết tiểu thuyết à suy đoán của cô đã được chứng thực cảm giác này thật kỳ lạ ngụy sở vội ho một tiếng thấy trên mặt tôi nhạc dường như không có dấu hiệu tức giận mới giải thích khi em đi tham gia hội ký tên một người bạn của anh nhìn thấy nên đã nói cho anh biết bạn của anh biết em á tôi nhạc t h ô n g thả ngồi n g xuống s o f a chậm rãi nói đây đúng là có duyên nghị sử tiếp tục ho khan làm sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói cho tôi nhạc biết anh đặt ảnh chụp của cô trong ví tiền người bạn kia của anh nhìn thấy vài lần nên ngày đó đã dùng điện thoại chụp tôi nhạc gửi tin nhắn hỏi anh có phải là cô hay không nói đến chuyện này là một loạt sự trùng hợp không biết nên giải thích thế nào ngụy sử suy nghĩ một lúc đành nói bạn anh biết em sau khi biết bút danh của em đã nói cho anh biết tôi nhả ạ không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như thế cô đưa mắt nhìn ngụy sử phải chăng bọn họ thật sự có duyên phận khi ngụy sở thích cô cô không biết khi ngụy sở học nấu ăn vì cô cô không biết nhưng lúc nào ngụy sở cũng biết cô đang làm gì trong lòng cảm thấy ấm áp cô đứng dậy đi vào trong phòng ngụy sở lo lắng nhìn cô em giận à tôi nhạc nhìn dáng vẻ bất an của anh bật cười nói không phải anh bảo em tới nhà anh à em đi chuẩn bị quần áo chẳng lẽ mấy ngày tới em chỉ mặc một bộ này vậy anh tới giúp em n g h ị sở vui vẻ cười nhiệt tình muốn tới giúp đỡ phòng con gái đàn ông không được vào anh chờ ở đây đi tôi nhạc đẩy anh ngồi xuống s o f a trở về phòng thu dọn đồ đạc những vật dụng trong nhà đều là những đồ tốt nhất trước đây cô tưởng n g h ị sở xa xỉ ngay cả căn nhà bỏ không cũng lắp những vật dụng tốt như vậy hiện giờ cô mới biết thì ra không phải nghị sở xa gì mà là đặc biệt lắp vì cô mọi thứ trong phòng đều có chất lượng tốt và thoải mái lớn thì giường nằm bàn máy tính nhỏ thì rèm cửa ghế ngồi nơi nơi đều thể hiện sự quan tâm của chủ nhân căn phòng khi thu dọn xong mọi thứ xuống lầu trời đã đ ổ mưa lớn hơn tôi nhạc nhìn trời mưa một lúc lâu r ồ i l ầ m bẩm nói may mà ngày mai không cần đi làm lại thời tiết thế này nằm trong chăn ngủ là thích nhất ngụy sử che ô cho cô để cô lên xe được rồi sau này em gả cho anh nếu muốn mỗi ngày có thể ngủ đến khi nào chán thì thôi ai muốn gả cho anh tôi nhạc cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bắt đầu cao hơn nhiệt độ không khí cô nghiêng đầu không nhìn thấy v ề mặt lúc này của ngụy sử tới nhà ngụy sử tôi nhạc tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ về tới phòng đã có một chiếc máy tính sách tay được đặt ở trên giường ngay cả wifi cũng đã kết nối ngụy sở khoanh tay đứng trước cửa nói chăn gối này đều mới thay em còn cần gì cứ nói với anh em không có ý kiến gì tôi nhạc vào phòng thấy ngụy sở còn đứng ngoài cửa cô mỉm cười nói ngủ ngon sau đó cạch một tiếng đóng cửa lại lưu loát khóa trái cửa phòng ngụy sở sơ sơ mũi anh thật sự là người em đừng biến anh thành sói như thế chẳng có tên mặt người dạ thú nào lại có chữ viết trên mặt trong phòng truyền ra một câu thật nhẹ nhàng ngụy sở yên lặng rơi người về phòng tuy thỉnh thoảng anh cũng bị kích thích nhưng về phương diện này anh là một quân tử hành động này của tôi nhạc thật khiến anh tan nát cõi lòng tôi nhạc ngồi dựa vào đầu giường không biết đến sự mất mát của nghị sử cô ôm máy tính vừa vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng vừa làm bộ không ở trên mạng đối với biên tập đang hối thúc chương mới mặc kệ biên tập thúc giục thế nào cô đều ra vẻ mình thật sự không online cô bận rộn nhiều việc không biết gì cả diễn đàn đang bàn luận về định nghĩa đàn ông tốt sau khi tổng kết lại đã có không ít yêu cầu tôi nhạc ngạc nhiên phát hiện vị sở phù hợp hơn một nửa số đó điều này khiến cho cô cảm thấy có lẽ mình sẽ không nắm chặt được người đàn ông này đúng là của từ trên trời rơi xuống con gái trong xã hội bây giờ vừa ghét phải lấy chồng lại vừa muốn lấy chồng ý nghĩ mâu thuẫn này hầu hết là đổ tội cho đàn ông ngày càng không đáng tin nhưng đời người lại luôn cần có một người làm bạn song song tiểu t ấ t cửu sao cậu lại ở đây hôm nay biên tập còn nói trên diễn đàn rằng muốn giết cậu đấy tất cửu thật ra cậu chỉ đang nhìn thấy linh hồn của tớ thể xác của tớ không có ở đây song song cậu có thể vô liêm s ỉ hơn nữa được không tất cửu vô s ỉ là cái gì có ăn được không song song cảnh giới cao nhất của vô s ỉ rồi mọi người đều đồng ý yêu h a không yêu sách mọi người có cảm thấy gần đây con nhỏ tất cửu này thèm ăn đòn không song song đồng ý yêu hoa không yêu sách toàn thân con nhỏ này tản ra một loại khí thèm ăn đòn chỉ có những cô nàng đang có tâm tình đặc biệt gì đó mới có khiến cho người ta nhìn thấy cô nàng lại hận không thể đạp cho một cái tất cửu ngồi gõ mõ trực giác của con gái đôi khi thật thần kỳ như vậy tôi nhạc nhìn mấy cô nàng trên diễn đàng đang suy đoán xem cô gặp được chuyện tốt gì yêu đương kết hôn trúng thưởng thằng chức xin không nhặt được tiền đủ loại tình huống tôi nhạc đặt tay lên bàn phím suy nghĩ một lát rồi gõ tất c ử chúc mừng tới đi tới yêu rồi mặc kệ mấy cô nương kia oanh tạc điên cuồng thế nào tôi nhạc thản nhiên tắt cửa sổ trò chuyện đi bắt đầu đi dạo trên diễn đàn cô thích ra vào trong những diễn đàn những chuyện thần kỳ trong đó có một số câu chuyện kỳ lạ luôn khiến cho cô cười đôi khi có những câu chuyện xuyên tạc luôn có thể kích thích suy nghĩ hiếu kỳ và g i ò xét của cô chơi một lát nghe thấy tiếng gõ cửa của nghị s ở tôi nhạc đặt máy tính lên tù đầu giường đứng dậy mở cửa n g h ị s ở đứng bên ngoài tay cầm một cốc sữa tươi buổi tối đi ngủ sớm một chút thức đêm không tốt cho sức khỏe uống sữa đi có thể giúp ngủ ngon hơn tôi nhạc nhận lấy cốc sữa nhiệt độ rất vừa phải không lạnh không nóng cô nhìn đồng hồ trên tường đã mười một giờ đêm anh cũng đi nghỉ sớm một chút được anh đi ngủ bây giờ sáng mai ăn trứng ốp được không đồ ăn t r o n g tủ lạnh không nhiều lắm ngày mai chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé ngụy sử xa xa đỉnh đầu tôi nhạc động tác này của anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác vâng tôi nhạc cười cười cầm cốc uống một ngụm sữa nhìn ngụy s ử đi rồi mới đóng cửa lại trở lại trên giường nhìn màn hình máy tính còn đang phát sáng tôi nhạc khom lưng đọc máy tính lại uống hết sữa rồi nằm lên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần dần chìm vào giấc ngủ ư ngày n g hôm sau khi tôi nhạc tỉnh dậy ngụy sở đã làm xong bữa sáng tôi nhạc vừa ăn trứng ốp vừa nghĩ có một người bạn trai như ngụy sở thật là một chuyện may mắn là một cô gái mà không làm được món ăn mỹ vị tôi nhạc thật dừng dưng cơm nước xong thay quần áo đã là mười giờ sáng quả nhiên ngủ đến phát chán là một chuyện rất tốn thời gian đang đ ợ t quốc khánh rất nhiều siêu thị xúc tiến hoạt động tiêu thụ hàng hóa rất đông người tôi nhạc đi về phía trước ngụy sử đầy xe hàng đi theo phía sau xuyên qua một loạt kệ hàng loại khoai tây chiên này vừa mới ra mua về ăn thử trà sữa hãng này rất ngon mua về một hộp thịt bò khô của hãng này ăn rất v ù n miệng mua về một túi ngụy sử đi theo phía sau tôi nhạc nhìn những đồ ăn vặt hỗn loạn trong xe bắt đầu hoài nghi ngày thường tôi nhạc đều ăn những thứ này để sống hầu hết những thứ này đều không có dinh dưỡng ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe tới hàng rau quả tôi nhạc nhìn đi nhìn lại không biết nên chọn cái nào mới ngon cuối cùng im lặng giao nhiệm vụ gian khổ này cho ngụy sử động tác ngụy sử chọn đồ ăn nhìn rất thích mắt cải trắng muốt khoai tây tươi rau quả đủ loại đều mua không ít thứ nào cũng tươi tốt như nhau được bỏ vào trong xe hàng tôi nhạc nghi ngờ ngụy sở muốn mua hết nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới tới khu thịt tươi ngụy sở mua thịt dê thịt lợn cánh gà cuối cùng tôi nhạc cảm thấy có gì đó không đúng cô khó hiểu nhìn một đống đồ đạc vì sao lại mua nhiều như vậy mời mấy người bạn tới cùng ăn ngụy sở cười cười nói với tôi nhạc lại thả một cái chân thỏ và chân xe tôi nhạc có chút hoài nghi cô nghe những người bạn của n g h ị sử nói anh không thích chủ động làm cơm cho người khác hôm nay vì sao lại mời bạn tới ăn thật là kỳ cục cái này tôi nhạc chỉ vào một túi nấm kim châm kéo tay áo n g h ị sử mua cái này đi ngụy sử k h ô n g người cầm lên một túi nấm xào canh cá hay là canh nấm chọn món nào sửa trường của anh đi tôi nhạc thấy món mình thích được mua thỏa mãn cười em không chọn được mấy bà thím mua đồ ăn bên cạnh nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ đều nở nụ cười cảm thán mấy chàng trai trẻ tuổi ngày nay thật kiên trì thở bọn họ còn trẻ mấy người biết nấu ăn hai người chọn tới chọn lui cuối cùng cũng mua đầy đủ những thứ cần thiết đẩy xe về phía quầy thu ngân trên đường gặp được một người bạn đại học của tôi nhạc người bạn học kia hiển nhiên cũng biết ngụy sử nhìn dáng vẻ người đàn ông của gia đình ngụy sử một lúc lâu vẫn chưa dám tin vào mắt mình tôi nhạc anh anh ngụy bạn gái đáng thương này rung rẩy lên tiếng chào hỏi thật trùng hợp thật khéo tôi nhạc thấy vẻ mặt của bạn học kia thuận tiện liếc mắt nhìn ngụy sử một cái trên mắt viết tai họa ngụy sử đáp lại bằng một ánh mắt vô tội sau đó lễ phép nói với bạn học kia chào em bạn gái kia cười ha ha nhìn hai người rời đi c h ờ bọn họ đi xa mới lấy di động ra gọi cho bạn thân bình bình cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không ngụy đại thần và tôi nhạc nhé tớ biết hai người hẹn hò không phải tin tức mới nhưng bọn họ ở chung ở chung ấy thật mà tớ thấy bọn họ cùng đi mua đồ ăn ngụy đại thần dịu dàng với tôi nhạc muốn chết không lâu sau hầu hết bạn đại học b đều biết ngụy sở với tôi nhạc tình cảm thắm thiết dịu dàng như nước sau đó chuyện này càng truyền xa tam sao thất bản cuối cùng phát triển thành ngụy sở sơ vợ tôi nhạc là sư tử hà đông mặc kệ lời đồn này bay qua miệng của bao nhiêu người trèo đèo lội suối cuối cùng đã biến thành phiên bản như thế nhưng có một điều có thể khẳng định đó là sự s i tình của ngụy đại thần đối với tôi nhạc là bất biến khi ngụy sở và tôi nhạc đem nguyên liệu nấu ăn về đến nhà thì trước cửa đã có mấy bóng người quen thuộc những người này tôi nhạc đều đã gặp trần húc lương quang đường giao tảo n g u đông c h ờ chút khiến cho tôi nhạc bất ngờ là trần nguyệt cũng ở trong số đó tôi nhạc cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay ngụy sở mở rộng cửa trần nguyệt cười hì hì bước đến bên cạnh cô lần đầu tiên tới nhà đại thần làm khách đã được đại thần đích thân xuống bếp đây đúng là quá may mắn đường giao hiếu kỳ hỏi vì sao em không đoán là tôi n h ặ t nấu ăn trần nguyệt bình tĩnh thở dài chị ạ tôi n h ặ t chỉ biết làm hai món ăn một là cải rào hai là khoai tây luộc món duy nhất nấu không tệ là mì ăn liền nói xong cô nàng còn chỉ những túi lớn túi nhỏ nguyên liệu trong tay ngụy sử chị thấy mấy thứ này là những thứ tôi nhạc có thể làm được sao tôi nhạc mở cửa vừa đổi dép vừa trợn mắt nhìn trần nguyệt cậu có nói lung tung nữa là trưa nay cho cậu ăn cơm không ấy đại thần tôi nhạc không cho em ăn anh định thế nào trần nguyệt đau khổ nhìn ngụy sở ngụy sở cười cười những chuyện này đều do tiểu nhạc quyết định đại thần anh quá mất phong độ rồi trần nguyệt vào nhà cũng đổi dép theo chủ nhà dùng ánh mắt con gái gà chồng như bát nước hắt đi để nhìn tôi nhạc nhạc nhạc bé nhỏ đừng tưởng cậu có đại thần làm chỗ dựa mà lên mặt cứ đợi đấy tôi nhạc từ trong phòng lấy hạt dưa đồ ăn vặt ra không thèm để ý tới trần nguyệt mà bắt chuyện với những người khác mời họ ngồi rồi vào phòng bếp theo nghị sở em ra nói chuyện với bạn đi một mình anh làm là được ngụy sở nhìn mấy người bạn không hề có sự khách sáo của khách mời bật cười cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp đường dao cầm một quả hạch trong tay lắc đầu thở dài từ khi có tôi nhạc làm bạn gái ngụy sở chịu khó hơn không ít nói xong cô còn đụng vào ông chồng nhà mình nhìn mà học tập đi anh yêu lương quang chỉ có thể cười khổ không nói gì có tấm gương như ngụy sở ở đây mấy người bạn họ đều biến thành không đủ tư cách trước mặt vợ yêu cơm trưa tuy không phải sơn hàm mỹ vị trứng cá muối vây cá nhưng cũng coi như phong phú c ơ m nước xong mọi người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm đại ca tình cảm của anh và tôi nhạc đã tốt như vậy rồi lúc nào định cho bọn em uống rượu mừng đây trần húc rung đùi đắc ý đối với người đẹp ra tay phải nhanh chuẩn dứt khoát tôi nhạc nghe vậy không được tự nhiên mà hướng ánh mắt về phía tivi nhưng ngụy sở lại nghiêm túc nói cậu nói có lý vì vậy gương mặt tôi nhạc cuối cùng cũng đỏ lên mấy người khác cũng đùa d i ỡ n theo t r ầ n nguyệt sắp lại gần tôi nhạc này nhạc nhạc bé nhỏ nếu ngụy đại thần cầu hôn cậu có đồng ý không tôi nhạc nghiến răng nhìn t r ầ n nguyệt trưa nay ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa lấp được cái miệng cậu lần sau đừng ăn nữa chỉ phí cơm ý trần nguyệt không thèm để mắt tớ i lại o uy hiếp này tớ biết thật ra cậu chỉ đang xấu hổ thôi nói thật đại thần không tệ lấy anh ấy cậu sẽ không thiệt thòi tôi nhạc còn chưa kịp đắc lại trần nguyệt đã nghe thấy tiếng chua cửa vang lên cô liếc mắt nhìn mấy người ngồi im trên s o f a rồi lại nhìn n g u y sở không biết đã về phòng từ lúc nào đành phải đứng dậy đi mở cửa cửa vừa mở ra một bó hồng rực rỡ đang xuất hiện trước mặt cô tôi nhạc n g a y người lần nữa xin hỏi chị có phải tôi nhạc tiểu thư không nhân viên đưa bó hoa tới trước mặt cô đây là ngụy tiên sinh gửi tặng chị mời ký nhận tôi nhạc nhìn bó hoa hồng trên dưới một trăm bông này ngẩn người ký tên ôm bó hoa vào lòng ngụy sử đang đùa cái gì đây cũng chẳng phải nghề gì đặc biệt tặng hoa hồng làm gì cô đóng cửa lại s a y người đã cảm thấy trước mặt có một bóng người còn chưa kịp phản ứng đã thấy ngụy s ử quỳ một gối xuống trước mặt cô trong tay còn nâng một chiếc hộp trang sức màu đỏ trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tôi nhạc lấy anh nhé tôi nhạc hơi hé miệng ngẩn n g ư ờ i nhìn ngụy s ử lại nhìn mấy người ngồi trên s o f a cuối cùng cô cũng hiểu vì sao ngụy s ử lại mời bọn họ tới dùng cơm thì ra là để làm chứng cho anh thấy tôi nhạc không có phản ứng đường r a mở đầu nói tôi nhạc em đồng ý đi đồng ý rồi em có thể thỏa thích sai bảo cậu ấy nô dịch cậu ấy dạy dỗ cậu ấy tôi nhạc chị đồng ý với đại ca đi không có chị đại ca quá máu lệnh vô tình chị dâu là hy vọng của bọn em là ánh mặt trời của bọn em nhạc nhạc bé nhỏ tốt xấu gì ngụy sử cũng là đại thần nổi tiếng trong trường chúng ta cậu cũng đừng kén chọn như thế đàn ông tốt như vậy giờ không còn nhiều đâu mấy người bạn khác của ngụy sử cũng bắt đầu làm thuyết khách tôi nhạc thấy dáng vẻ của b ạ n họ giống như hận không thể thay cô đồng ý không khỏi bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt cho dù bị bạn bè trơ c h ọ c như vậy trên mặt anh vẫn không có một chút ngượng ngùng chỉ chăm chú chờ đáp án của cô nếu em đồng ý sau này cơm ai nấu anh nấu quần áo thì sao anh giặt sàn nhà nữa anh lau nếu em muốn ra ngoài anh đi cùng còn nếu anh thay lòng đổi dạ thì sao anh sẽ không thay lòng đổi dạ nếu anh thay lòng đổi dạ tất cả tài sản đứng tên anh sẽ thuộc về em anh cũng sẽ cô đơn cả đời v i n mắt tôi nhạc ừng đỏ cô không phải l o ạ i người t h a m tiền tài nhưng t h ế gian này có mấy người đàn ông có thể thật sự bằng lòng giao tất cả tài sản cho vợ nếu không ngày mai anh lập tức sang tên toàn bộ tài sản cho em chỉ cần em đồng ý lấy anh những thứ này chẳng đáng gì ngụy sở lo sợ tôi nhạc nghi ngờ anh không thật lòng lại sợ tôi nhạc hiểu lầm hình tượng của cô trong trái tim anh vội nói ý anh không phải nói em thích tiền tài chỉ muốn chứng minh với em anh thật lòng với em nhân vật làm mưa làm gió ở đại học b cuối cùng cũng nói năng lộn xộn đánh mất phong độ bình thường sau này chúng ta là một những gì của anh đều là của em nếu em bằng lòng những gì của em cũng có thể là của anh em nói đi về hướng đông anh tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây càng không thể đi về phía bắc hay nam anh cũng sẽ không trái buộc cuộc sống của em hiện giờ em sống thế nào sau này có thể sống như thế anh sẽ không yêu cầu em phải làm gì những chuyện em muốn anh làm anh sẽ cố gắng làm bằng được vì vậy tôi nhạc lấy anh đi chương năm mươi tám tôi nhạc thật sự không ngờ ngụy sở sẽ cầu hôn cô nhớ tới chuyện ngụy sở học nấu ăn cái tên trên tảng đá tấm ảnh trên màn hình vi tính và cả một bộ sách trên giá sách kia từ khi qua lại với ngụy sở tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện khiến cô không vui ngụy sở không biết nói lời ngon ngọt, ngọt nhưng anh lại làm không ít chuyện vì cô nhiều khi người đàn ông l ặ n g lặng giúp người phụ nữ sắp xếp mọi việc cẩn thận còn khiến cho người ta cảm động hơn nhiều so với những lời nói ngon ngọt, ngọt. tôi nhạc biết chính mình không thích những người đàn ông miệng lưỡi chân chu ngụy sở trùng hợp là kiểu người mà cô yêu thích nhất hiện giờ nếu nói cô không rung động không có tình cảm với ngụy sở đó là nói dối từ trước khi đi du ngoạn phật sơn cô đã rung động với ngụy sở còn khi thật sự yêu anh có lẽ là lúc cô ngẫu nhiên nhìn thấy tên mình trên tảng đá kia con gái có quyền cảm động vì vậy mỗi lần cảm động kia đều biến cảm tình của cô đối với ngụy sở thành tình yêu mấy ngày nay ở chung tính cách hai người dường như cũng vô cùng hòa hợp tuy cô mạnh mẽ nhưng biết cái gì nên cái gì không nên tuy ngụy sở là nhân vật phong vân nhưng cũng biết cô mạnh mẽ nên có nhiều chuyện không ép buộc cô cuối cùng hai người hình thành một cảm giác ăn ý như hiện giờ người trước mặt còn rơi chiếc nhẫn tôi nhạc nhìn ánh mắt mong chờ và căng thẳng của anh mở miệng nói tài sản của anh em không cần cũng không có hứng thú câu này của tôi nhạc vừa ra khỏi miệng vẻ mặt ngụy sở ngày càng buồn bã mấy người ngồi trên ghế s o f a xem kịch cũng lo lắng nhìn hai người không sao anh sẽ tiếp tục cố gắng nhưng gả cha anh thì có thể tôi nhạc giơ tay tới trước mặt ngụy sở cái gì ngụy sở ngơ ngác nhìn tôi nhạc sao anh tiếc cái nhẫn này à tôi nhạc vừa nói vừa rút tay lại bị ngụy sở kịp phản ứng vội vàng nắm chặt đồng ý rồi sao có thể hối hận được bàn tay ngụy sở hơi run run anh lấy nhẫn ra cẩn thận đeo vào ngón tay tôi nhạc hôn lên mu bàn tay cô anh rất vui đồ ngốc còn quỳ trên mặt đất làm gì quỳ thoải mái lắm sao tôi nhạc gõ lên đầu anh đây là đại ca đang luyện tập sau này quỳ b à n phím cũng đỡ đau khổ t r ầ n húc thấy sếp lớn nhà mình đã giải quyết xong chuyện lớn của đời người tự cảm thấy có hy vọng tăng lương vui vẻ nói đại ca anh nhớ mời bọn em một bữa nhé đồ cậu vừa ăn còn chưa tiêu lại muốn ăn nữa đối mặt với nhân viên của mình n g vị sử sẽ không dịu dàng như thế tinh thần tốt như vậy à cuối tuần này cậu tăng ca làm cho xong mấy đồ án tiếp theo đi đại ca anh đang nói đùa đúng không hối hận vừa rồi đã nhanh mồm nhanh miệng trần húc bắt đầu cảm thấy muốn ứa nước mắt đối với cậu tôi chưa bao giờ nói đùa n g vị sử mỉm cười khiến trần húc d ù n g mình một cái mấy người bạn lại trêu đùa một lát rồi tự giác đứng dậy tạm biệt để lại không gian riêng cho hai người tôi nhạc ngồi trên sofa tivi đang phát cái gì cô đều không biết tuy đang ngồi đối mặt với nó ngón áp ú t tay phải có thêm một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản lại đẹp mắt ngón tay cảm thấy được chiếc nhẫn cứng có chút không quen nhưng khi tôi nhạc sờ lên chiếc nhẫn kia tâm trạng lại rất tốt sống mượn gì cũng phải lập gia đình như thế này cũng không tệ đang nghĩ gì vậy ngụy sở ngồi xuống bên cạnh tôi nhạc trong tay còn cầm một đĩa hạt dưa tôi nhạc thích ăn em đang nghĩ mẹ ra nhà mình mà biết em đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông không biết có cầm chổi đuổi đánh em hay không tôi nhạc cầm lấy một hạt dưa trong đĩa mẹ em muốn em tìm một người đàn ông đáng tin cậy để nương nhờ cả đời bên ngoài tiền tài đều không quan trọng quan trọng là nhân cách phải tốt anh không kiên định à không đáng tin à ngụy sử nghe tôi nhạc nhắc vậy mới nhớ cảm thấy chuyện lấy lòng mẹ vợ này như lửa cháy tới mông anh tiến tới trước mặt tôi nhạc đến lúc đó em nhớ nói tốt giúp anh nhé em tin tưởng con mắt nhìn người của mẹ em tôi nhạc đưa tay vỗ vai ngụy sử cố gắng lên chàng trai tiểu nhạc anh đột nhiên cảm thấy em càng ngày càng không biết khách sáo với anh nữa ngụy sử cầm đĩa hạt dưa vẻ mặt đáng thương nhìn tô nhạc muốn có bao nhiêu thê lương là có bấy nhiêu anh muốn em khách sáo với anh à anh chắc chắn chứ tôi nhạc nhíu mày khóe mắt đẹp hơi cong lên quyến rũ không nói nên lời không em cứ coi như câu nói kia của anh không tồn tại ngụy sử tiếp tục nhích tới gần tô nhạc thừa dịp tôi nhạc đang chăm chú cắn hạt dưa hôn chụt một cái lên mặt cô đặt đĩa hạt dưa lên bàn uống nước cười thỏa mãn lên lầu mới hôn trộm được một cái có cần vui vẻ đến mức đấy không tôi nhạc yên lặng phun v à o hạt dưa ngẩng đầu nhìn tv i i trên tv i i nam diễn viên đang cầm hoa cười ngây ngô tôi nhạc lắc đầu xã hội hiện nay đàn ông vừa ngớ ngẩn đúng là đáng sợ việc ngụy sở cầu hôn thành công dẫn tới việc tất cả những gì anh làm trong đợt nghỉ quốc khánh đều vô cùng nhiệt tình cuối cùng trong ngoài phòng đều được anh quét dọn một lần ngay cả sàn nhà cũng sáng bóng như gương ngày nghỉ cuối cùng của lệ quốc khánh tôi nhạc ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới rời giường vừa mở cửa ra đã thấy sàn gỗ phát sáng trói mắt không nhịn được mà l ư ớ c mắt nhìn đôi dép dưới chân sau khi xác định nó đủ sạch sẽ mới yên tâm đặt chân bước ra đi xuống nhà toàn bộ phòng khách đều không nhiễm một hạt bụi tôi nhạc ngạc nhiên nhìn ngụy sử đang bận rộn trong phòng bếp anh gọi dịch vụ dọn dẹp à đội dọn dẹp này đúng là chuyên nghiệp có thể dọn dẹp căn phòng sạch sẽ như thế đâu có sáng nay anh không ngủ được nên mới dọn dẹp lại một lần ngụy sở bê một phần bữa sáng ra em m a u ăn sáng đi rốt cuộc anh dậy từ lúc mấy giờ vậy q u é t dọn sạch sẽ thế này không thể ít hơn bốn năm tiếng đúng không lần đầu tiên tôi nhạc nghiêm túc nghĩ Cô cầu của nghị sử là một việc chính xác đến mức、nào. Có một ông chồng chịu mức hôn ông không đồng đến đến Nghị nào? như dàng nào? ý lời là làm biết khó thế, Sử sẽ một một vợ dễ ăn sáng xong tôi nhạc ôm máy tính ngồi lên sofa lên mạng nói chuyện p h í m với bạn bè sau đó lại thấy n g h ị s ử tháo rèm cửa xuống ném vào máy giặt thay rèm cửa mới lên m ũ i xó xỉnh từ trên trần đến dưới sàn mỗi thứ đồ đạc đều được tỉ mỉ lau một lần việc tôi nhạc phải làm chỉ là nói chuyện phiếm n g ư ờ n g đầu nhìn ngụy sở lại nói chuyện phiếm rồi lại n g ư ờ n g đầu nhìn ngụy sở cho tới khi ngụy sở quét dọn cả t r o n g lẫn ngoài từ trên lầu xuống dưới lầu xong xuôi thì đã là buổi trưa vì vậy ngụy sở lại s ắ n tay áo vào phòng bếp tôi nhạc yên lặng cúi đầu mở diễn đàn của đám bạn ra gõ một câu tất c ử đàn ông nhà tớ thật đảm đang mọi người im lặng. sau đó tôi nhạc bị một bầu không khí khao khát và thù hận bao phủ cô ngẩng đầu nhìn bóng người bận rộn trong bếp đặt máy tính xuống kéo dép lẹt xẹt đi vào còn lâu cô mới muốn đi giúp đỡ chỉ là buồn chán quá nên đi tìm việc gì đó để làm thôi cuối cùng bữa trưa vẫn do hai người cùng làm cầm nước xong xuôi ngủ chưa tỉnh dậy sau đó ra ngoài mua sắm tuy không tới khu danh lam thắng cảnh nào nhưng bầu không khí cũng coi như không tệ nghị sở cũng đã đề nghị đi du lịch nhưng tôi nhạc lấy lý do rằng ngày nghỉ không phải đi ngắm phong cảnh mà là đi ngắm khách du lịch để từ chối lời đề nghị này buổi tối khi nghe tin các nơi tham quan rất đông đúc nhớn nháo nghị sở cảm khái trong lòng may mà nghe lời tiểu nhạc nếu không hiện giờ người bị đè thành nhân bánh chính là bọn họ rồi sau kỳ nghỉ quốc khánh mọi người lại trở về cuộc sống bình thường chỉ là ai nấy đều có vẻ mệt mỏi hiển nhiên là chưa phục hồi tinh thần từ đợt nghỉ tôi nhạc ôm tài liệu bước vào phòng làm việc của giang đình ánh mắt giang đình đảo qua ngón tay tôi nhạc cười nói chúc mừng tôi nhạc ngần người thấy ánh mắt giang đình dừng trên tay phải của mình mới phản ứng lại cảm ơn chị giang đình cười khi làm tiệc cưới nhớ phải cho chị một tấm thiếp mời nhé vâng nhất định rồi ạ khi tôi nhạc ra khỏi phòng làm việc của giang đình nụ cười còn nở trên môi bát quái là thứ truyền rất nhanh trong giới văn phòng chưa tới một ngày toàn bộ công ty bách sinh đều biết trên ngón tay áp út bên phải của tôi nhạc có một chiếc nhẫn kim cương tất cả các đồng nghiệp nữ từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất đều cảm thán thì ra tổng giám đốc ngụy đã cầu hôn tôi nhạc thậm chí có người còn dùng nửa ngày để nghiên cứu cho ra một kết luận rằng chiếc nhẫn kim cương kia rất đắt tiền con gái luôn luôn có niềm quan tâm đặc biệt đối với những thứ như nhẫn kim cương tuy chính tôi nhạc không có ý khoe khoang nhưng khắp công ty đã biết chuyện tổng giám đốc ngụy dùng nhiều tiền mua nhẫn kim cương để cầu hôn tôi nhạc khi tin tức này truyền đến kim sở từ trên xuống dưới kim sở đều t r ư ợ t hiểu ra thảo nào hôm nay x ế p lớn lại cười tươi như hoa như thế thì ra đã khổ hôn thành công người trong lòng đã tới tay rồi buổi chiều tan tầm ngụy sở đến đón tôi nhạc như mọi ngày thỉnh thoảng gặp được một số nhân viên có quan hệ tốt với tôi nhạc bọn họ đều cười ha ha tiến lên bắt chuyện chúc mừng tổng giám đốc ngụy hị đối với bất cứ ai ngụy sở đều mỉm cười nói cảm ơn điều này lại càng khiến những nhân viên công ty bách sinh hiểu rõ tình cảm của vị tổng giám đốc nghị này đối với tôi nhạc hai người sóng vai đi ra khỏi công ty còn chưa kịp lên xe bọn họ đã thấy trang vệ và tống vi cùng nhau đi tới mấy tháng trước bọn họ đã từng nhìn thấy hình ảnh này chỉ là cô gái bên cạnh trang vệ lúc đó không phải tống vi mà là lâm kỳ lúc này tôi nhạc thật sự muốn s a y người bỏ đi nhưng khi nhìn đến về mặt bí hiểm của ngụy sở ở bên cạnh tôi nhạc lại nghĩ mình nên đứng lại đối đáp cẩn thận hôm nay có ngụy sở ở đây có lẽ t ổ n g vi sẽ không dùng kế ly dán nữa chăng tập đoàn nhà họ tống còn một số hợp đồng chưa giải quyết xong cô ta không dám rời cho gì nữa đâu cô dâu nhà họ ngụy không phải để người khác ức hiếp ngụy sở t ư ơ i cười sát lại gần bên tai tôi nhạc nói vậy nếu chỉ nhìn về mặt anh người ta còn tưởng anh đang nói chuyện gì đó tình tứ với cô tôi nhạc nghe xong lời này chợt bừng tỉnh người này đúng là bụng dạ đen tối nhưng anh sẽ không vì kế ly dán lần trước của tống vi mà làm khó họ trong công việc làm ăn trước lúc này tôi nhạc có chút cảm giác mình là hồng nhan họa thủy chỉ là loại cảm giác này cũng không tệ t r ư ơ n g năm mươi chín tầm giám đốc ngụy cô tô thật t r u n g hợp tống vi cười thật khéo léo hiếm khi nào gặp được hai người thế này c h ỉ bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm rau dưa đi cô đã đợi ở đây một lúc lâu cuối cùng cũng đợi được ngụy sở và t ô nhạc xuất hiện cô thật sự không ngờ ngụy sở làm việc không nề mặt như thế cũng không ngờ t ô nhạc này có ảnh hưởng lớn với ngụy sở như vậy cô không biết rốt cuộc tôi n h ạ c đã nói với ngụy sở cái gì mà khiến cho ngụy sở dùng quan hệ quấy nhiễu kế hoạch của mặt hàng còn chưa đưa ra thị trường của doanh nghiệp nhà cô lại đàn ông như thế này thật sự không thể đắc tội t ổ n g vi nhìn người đàn ông đang cười vô cùng ôn hòa trước mặt thầm cắn răng cố gắng nhẫn nhịn mong tổng giám đốc ngụy và cô tô nể mặt lời này là một câu hai ý ngụy sở cười cúi đầu nhìn về phía tôi nhạc tiểu nhạc chuyện em muốn làm có gấp không nhìn như hỏi thật ra anh đã giao quyền quyết định vào tay tôi nhạc tống vi không còn cách nào khác đành phải hướng ánh mắt về phía tôi nhạc tôi nhạc ngẩng đầu nhìn trời sắc trời không còn sớm nữa vẻ mặt tống vi chán nản hơn một nửa vậy nên đi ăn cơm thôi chuyện của em cũng không vội mặt mũi cô tống đương nhiên là phải nể rồi cô không phải nghị sử không quyết định được cái gì ngụy sử có giúp cô ta hay không phải do chính anh quyết định mới được ý thế ức hiếp người khác đó không phải là chuyện cô am hiểu sắc mặt tống vi trở lại như thường nhưng cũng lướt nhìn tôi nhạc mấy lần không biết là cảm ơn hay khó chịu về phần trang vệ đứng bên cạnh từ lúc tới đến giờ hoàn toàn không nói gì c h ỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi nhạc sau đó bốn người cùng tới nhà hàng tống vi vẫn không nói gì đến chuyện khó khăn trong nhà c h ỉ vô cùng nhiệt tình với tôi nhạc hoàn toàn quên rằng không lâu trước đây hai người còn có chuyện không thoải mái dáng vẻ giống như tìm được bạn bè tốt cùng chung chí hướng vậy tống vi cũng thầm cảm thấy may mắn vì tôi nhạc không làm khó cô thậm chí còn không nhắc tới chuyện lần trước trong lòng cô cũng đã hiểu tôi nhạc khác với lâm kỳ tuy lâm kỳ có nhiều mưu kế nhưng chỉ là mặt ngoài còn tôi nhạc này nhìn có vẻ thản nhiên không quan tâm tới thế giới bên ngoài nhưng hành động lại vô cùng có chừng mực người phụ nữ như vậy so với lâm kỳ lại càng không thể đắc tội hơn nữa cô đã nhận được tin ngụy sở dẫn tôi nhạc về ra mắt gia đình dường như người lớn nhà họ ngụy còn rất yêu thích tôi nhạc cô cười cười cô gái trẻ như tôi nhạc có vẻ được rất nhiều trường bối yêu thích trang vệ và tôi nhạc đã chia tay hơn nửa năm vậy mà chẳng phải cô vẫn nghe thấy bà trang vô tình nhắc tới tôi nhạc đấy sao đối với những người không nên t r e o cũng như không thể treo vào tống vi rất biết cách kiềm chế bản thân t ô nhạc này dường như có cả hai điều đó dù không có n g h ị sở ở đây cô cũng không dám đắc tội với t ô nhạc nữa bởi vì người phụ nữ có phong độ đôi khi còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ đã cùng đường cho tới khi cơm tối kết thúc t ô nhạc và tống vi vẫn trò chuyện với nhau thật vui vẻ về phần n g h ị sở anh chỉ ngồi bên cạnh t ô nhạc thỉnh thoảng gấp thức ăn đưa khăn tay b ú c canh cho tôi nhạc rất có phong độ đàn ông bốn người ra khỏi nhà hàng bên ngoài trời đã tối đen tiết trời mùa thu hơi lạnh ngụy sở quay đầu hỏi tôi nhạc em có lạnh không tôi nhạc lắc đầu không lạnh anh đi lấy xe đi em chờ được anh quay lại ngay ngụy sở cất bước nhanh hơn về phía bãi đỗ xe chưa tới hai phút sau xe đã dừng trước mặt tôi nhạc tôi nhạc mở cửa xe quay đầu trào tạm biệt tống vi và trang vệ sau đó lập tức ngồi vào trong chiếc ô tô m à u đen biến mất trong bóng tối rất nhanh tống vi thoáng châm chọc nhìn trang vệ đang mang vẻ mặt thương cảm ở bên cạnh anh định đứng đây làm hòn vọng thay à trang vệ trầm mặt liên quan gì tới cô anh coi phụ nữ là gì anh muốn chân dẫm hai thuyền là dẫm muốn làm lành là làm lành chắc đừng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ tống vi cười lạnh ra tiếng còn nữa đừng có dùng tính cách đã dùng với lâm kỳ để đối phó với tôi tống vi tôi còn lạ gì anh kết hôn với anh chẳng qua cũng vì lợi ích của tập đoàn thôi anh đừng có tưởng mình được vạn người mê bất cứ cô gái nào cũng yêu anh đọc quá nhiều tiểu thuyết ngựa được rồi đấy nói xong tống vi không thèm nhìn trang vệ x o a y người bắt một chiếc xe rồi bỏ đi trang vệ đứng tại chỗ sắc mặt liên tục thay đổi đi tới bên cạnh xe mình không nhận được mà rơi chân đạp cửa xe một cái khốn kiếp một người dừng xe bên cạnh bước ra dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn trang vệ rồi lại nhìn chiếc xe bên cạnh vẻ mặt méo mó bỏ đi trang vệ mở cửa xe ngồi xuống rồi đóng sập lại nhấn mạnh v à i chân ga phóng thẳng ra ngoài vừa sang tháng mười hai nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vù vù tôi nhạc cũng không để ý tới phong độ của người đẹp mùa đông lôi tất cả áo khoác ra đầu tháng trong lúc buồn chán cô nhìn thấy một bộ khăn quàng cổ tình nhân trên mạng nguyên nhân chính là do cô rất thích chiếc khăn của nữ nhưng chủ cửa hàng online lại không chịu bán lẻ vì vậy cô đành mua về cả đôi cái còn lại tặng cho ngụy sở ngay ngày hôm sau cô nhìn thấy một người nào đó từ trước đến giờ không khoác khăn quàng cổ đã mặc một chiếc áo gió kiểu nam khoác khăn quàng cổ vui dạo d ự c tới công ty tuy trang phục như vậy rất đẹp nhưng tôi nhạc vẫn không nhịn được mà giật giật khóe miệng cô thật sự không ngờ thì ra ngụy sử là cậu bé dễ thỏa mãn như thế mấy thứ như khăn quàng cổ tình nhân này đúng là quá giống học sinh trung học cuối tuần thỉnh thoảng cô vẫn tới chỗ ngụy sở ăn trực thậm chí còn học được một vài món ăn nhưng phần lớn thời gian vẫn là ngụy sở ra tay còn cô ở bên cạnh tập v õ mồm những khoảng thời gian đẹp nhất là khi hai người ngồi trong phòng chuẩn bị lẩu tới siêu thị mua một gói nguyên liệu lẩu thêm một chút mỡ bò bỏ vào nồi x à o đều thêm gia vị đổ nước sôi đặt lên bếp lẩu hai người ăn vô cùng khoan khoái ngụy sở sang nguyên liệu lẩu rất thành thạo mùi vị rất ngon t ô nhạc cảm thấy còn ngon hơn những quán lẩu bên ngoài điều này khiến cho trần nguyệt thỉnh thoảng tới ăn ké rất hâm mộ lại là một ngày tới ăn trực nữa t ô nhạc tiễn trần nguyệt ra khỏi cửa khi cô tưởng rằng trần nguyệt sắp lái xe về nhà thì cô nàng kéo t ô nhạc lại t ô nhạc ngu ngơ nhìn trần nguyệt trần nguyệt giơ tay búng lên c h á n cô đ ợ tôi Tết Nguyên đán này, cậu đ n nghị g gặp về bác nhạc g này tí bụng tí hiểu ư n g với phụ không Phụ chúng không nữ nữ cậu không tệ. Phụ nữ chúng ta tuy t ý của trần nguyệt cô cười cười t ô i biết rồi trời lạnh cậu mau về nhà đi tối nay cậu ở lại chỗ ngụy sở à trần nguyệt cười ám muội đừng có động não nữa tôi nhạc liếc mắt khinh thường tớ ngủ ở phòng khách bên cạnh ê ngụy sở tên này đối với cậu thật là trần nguyệt cũng hoàn toàn yên tâm một người đàn ông tôn trọng phụ nữ như vậy chỉ dựa vào đó để suy xét đã khiến người ta vô cùng yên tâm rồi tiễn trần nguyệt đi hai người bạn mới tới của ngụy sở cũng vừa ra về bọn họ đều có xe ngụy sở cũng không giữ anh nhìn thấy tôi nhạc vào nhà liền nói bên ngoài lạnh lắm à nói xong anh lại vào phòng bếp dọn dẹp vâng tôi nhạc ngồi xuống s o f a cái bụng no căng đến mức không muốn động đậy trên tv người đàn ông đang nói với người phụ nữ anh yêu em em yêu hắn đúng là dây dưa không bao giờ dứt t ô nhạc ngồi thẳng người nghe tiếng bắt đũa va vào nhau trong phòng bếp nhất thời cảm thấy những mối tình a n h liệt trên phim truyền hình đó thật sự vô vị cô đứng lên đi tới phòng bếp ngụy sử đang đeo găng tay rửa bát rõ ràng là một chàng trai giỏi giang thành đạt vậy mà lại phải làm những chuyện này t ô nhạc cô r ú t cuộc đã may mắn thế nào mới gặp được một người đàn ông như vậy cầm lấy đôi găng tay nhỏ hơn ở bên cạnh tôi nhạc nhận lấy những chiếc bát đã rửa sạch giúp anh tráng nước lần thứ hai khi nước chảy qua dù đã cách găng tay nhưng cô vẫn cảm nhận được nước r ấ t lạnh lại không ngụy sờ nở nụ cười anh làm nhanh thôi em ra xem tivi đi không sao ăn nhiều quá dạ dày em khó chịu tôi nhạc để những chiếc bát sạch sang một bên đây gọi là ăn no đến mức đổi tính đổi nếp đúng không ngụy s ở chợt hiểu ra anh biến đi t ô nhạc quay đầu dùng hàm răng cắn vai áo ngụy s ở biểu thị sự dũng mãnh của mình ây à bộ quần áo này từ sáng đến giờ chưa thay đâu ngụy s ở cười cười đắc ý không biết bên trên có bao nhiêu bụi bặm bao nhiêu vi khuẩn nữa t ô nhạc giật giật khóe miệng với cái bát từ trong nước lên ngụy tiên sinh tôi phát hiện gần đây ngày càng ngày càng liên thiên ngụy sở vui vẻ nói thì r a nhạc nhạc nhỏ bé của anh vẫn luôn quan tâm tới từng lời nói từng cử động hàng ngày của anh anh thật cảm động làm sao cảm động cái đầu anh ấy tôi nhạc l ư ớ c mắt khinh thường anh suy nghĩ quá nhiều rồi thật đấy ngụy sở bị dáng vẻ này của tôi nhạc chọc cười tâm trạng tốt tay chân cũng nhanh nhẹn hẳn lên khi đang trang bát anh nghe thấy tôi nhạc hỏi anh tết nguyên đán có rảnh hay không nguyên đán cũng không có nhiều việc ngụy s ở cầm mấy chiếc bát sạch chuẩn bị để vào trong tủ nguyên đán em định về nhà vậy anh có muốn về cùng em không xoảng ngụy s ở nghe vậy trượt giật mình trượt tay đánh rơi một cái đĩa xuống đất cái đĩa lập tức vỡ nát 60. phụ nữ còn có nghề nào đẹp hơn nghề được làm cô dâu tô nguyễn tú ngồi trên hàng ghế dành cho nhà họ hàng đầu tiên nhìn bãi cỏ xanh mượt và sân khấu được tranh trí đẹp như mơ khi tiếng nhạc vang lên bà nhìn thấy con gái của mình mặc một bộ vé cưới thật đẹp đi cùng một chàng trai hướng về phía này tiếng vỗ tay hoa tươi âm nhạc dù vía mắt tô nguyễn tú đã đỏ lên nhưng bà vẫn cố gắng nhìn thật kỹ hình ảnh người con gái mình cùng chàng trai đi về phía người làm chứng con đường của con gái bà sẽ khác với con đường của bà nhất định sẽ khác ngày tết nguyên đán bà thật sự không ngờ tiểu nhạc sẽ dẫn một chàng trai về bà biết tôi nhạc đã chia tay với trang vệ việc một người mẹ phải làm là giúp đỡ con cái nhưng chỉ duy nhất việc này không ai có thể giúp đỡ chỉ có người trong cuộc mới có thể tự mình suy nghĩ thơ đáo bà nhớ khi bà mới gặp ngụy sở con gái bà cầm túi sách đi về phía trước còn chàng trai diện mạo tấn tú phong độ có thừa kia cầm một đống đồ đạc đi theo phía sau sau khi vào nhà chàng trai này rõ ràng có vẻ là một tinh anh nhưng lại rất cố gắng lấy lòng bà cậu ta nói cậu ta sẽ đối xử thật tốt với tôi nhạc Cả đây sẽ không thay lòng đ ổ i dạ nhưng bà cũng nhớ những lời này hơn hai mươi năm trước bố của tiểu nhạc cũng đã từng nói hơn nữa chàng trai này có tiền ra thế lại tốt thậm chí bà còn không biết cậu ta có phải là một trang vệ thứ hai hay không một người mẹ luôn thích thiên vị con cái của mình có lẽ đây là bản tính trời sinh của con người lại càng là bản tính của một người mẹ điều thật sự làm bà cảm động không phải những lời hứa hẹn của chàng thanh niên đó cũng không phải g i a thế của cậu ta tuy gia đình bà không giàu có nhưng cũng không đến mức bán đứng hạnh phúc của cả đời mình điều khiến bà cảm động chỉ là một bữa cơm vô cùng đơn giản chiều hôm đó sau khi về tới nơi hai đứa trẻ liền đi ra ngoài mua không ít đồ ăn bà thấy hai đứa trẻ kiên quyết không cho bà xuống bếp nên cũng an vị ngồi trên sofa xem tivi thỉnh thoảng còn len lén liếc trộm tình hình trong bếp trình độ nấu ăn của con gái nhà mình bà biết rất rõ nhiều nhất cũng chỉ biết xảo rau nấu mì ăn liền mà thôi những món ăn quá phức tạp mùi vị thật sự không bình thường bây giờ con bé vào trong phòng bếp nhiều lắm cũng chỉ rửa rau ngay cả cách dùng rau cũng chưa thành thạo món ăn được đặt lên bàn tất cả đều là hương vị tứ xuyên một số là món bà thích còn lại dường như đều là những món thường ngày tiểu nhạc thích ăn bà hạ đũa gấp một món ăn mỗi một món đều rất vừa lửa m ù i vị cũng n g o n miệng chỉ có duy nhất một khuyết điểm là thiếu vị mặn nhưng khẩu vị của tiểu nhạc vốn nhạt bà biết điều đó cơm nước xong nhìn t r ầ n trai trẻ cầm b á t đũa vào phòng bếp còn con gái bà lại ngồi trên sofa xem ti vi bà cảm thấy không thuận mắt liền mở miệng tôi nhạc sao con có thể để tiểu ngụy g i a b á t đáp lại bà làm ộ t nụ cười vô s ỉ của con gái bà bà không nhịn được mà nghĩ đứa trẻ nhà họ ngụy này phải suy s ẻ o thế nào mới vớ phải con gái nhà mình cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc không có nghĩa rằng hôn nhân của tất cả mọi người cũng vậy bà chỉ hy vọng con gái mình có một người chồng đáng tin cậy có thể thấu hiểu vợ là bà đã không còn gì mong ước nữa bà thông ra bà ngụy ngồi xuống bên cạnh bà nụ cười vui vẻ trên mặt không hề có chút giả dối tiểu nhạc là một đứa bé rất tốt gia đình chúng tôi đều rất thích con bé hai đứa có thể ở bên nhau bậc cha mẹ như chúng ta có thể yên tâm rồi bà thông gia đừng khen con bé kia như thế con bé còn rất nhiều khuyết điểm ngụy sở chịu lấy con bé là tôi yên tâm rồi tôi nguyễn tú đã từng ăn cơm với bố mẹ ngụy sở hai bên đều rất hài lòng vì vậy quyết định ngày kết hôn trong tháng năm tháng năm là tháng cây l ử u chở hoa là một tháng c ắ t tường bọn họ đều tán thành cử hành hôn lễ vào tháng năm hai đứa trẻ dường như cũng không phản đối ngày này vì vậy cứ như vậy quyết định cô dâu c h ú r ể t r a o nhẫn cưới tôn g u y ễ n tú ngửng đầu nhìn lên con gái bà đang mặc áo cưới rất đẹp đứng bên cạnh ngụy sử thật sự là sánh đôi nói không nên lời viển mắt nóng lên bà không nhịn được nữa mà rơi nước mắt chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón tay không lớn không nhỏ vô cùng vừa vặn tôi nhạc khẽ cong ngón tay nhìn chiếc nhẫn này k h ó é miệng cong lên thành một nụ cười cô lấy chiếc nhẫn nam từ trong tay phù d â u chậm rãi đ ề o nó vào ngón tay ngụy sử đối phương ràng buộc vào cô cô cũng ràng buộc vào đối phương nghi thức trao đổi nhẫn hoàn thành khách mời bùng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt tình t ô nhạc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt ngụy sở tràn đầy vui sướng tâm trạng hoảng hốt cô nhớ lại hơn một năm quen biết ngụy sở vừa qua không có hiểu lầm như trong tiểu thuyết không có kẻ thứ ba không có biến đổi lớn tất cả đều thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông tôi nhạc chìm đắm trong hồi ức không nghe thấy câu chú rể có thể hôn cô dâu khi cô cảm giác được trên môi có thứ gì đó thật ấm áp tiếng vỗ tay đã như thủy triều tràn đến bên tai lúc này còn n g ầ n người sao ngụy sở buông tôi nhạc ra vươn ngón tay chạm nhẹ vào k h ó e miệng tôi nhạc ba ngụy có thể hoàn hồn chưa tôi nhạc liếc mắt lườm anh sau đó nhìn bó hoa cưới trong tay bạn bè cô còn ngồi bên dưới trên mặt mang nụ cười vui vẻ chúc phúc tất cả cô đều ghi nhận trong lòng cô giơ tay nâng cao bó hoa ném về phía bạn bè nếu một bó hoa cưới có thể chứng tỏ người tung hoa có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì cô hy vọng người nhận được hoa sẽ có cả một cuộc đời hạnh phúc cuối cùng chị đây cũng cướp được rồi ha ha trần nguyệt nắm trong tay đó hoa bách hợp thơm ngát trên mặt mang nụ cười đắc ý người mùi thơm ngào ngạt lại nhìn đôi vợ chồng trẻ trên sân khấu hoa bách hợp là hoa bách hợp trăm năm hòa hợp cô nghiêng đầu nhìn thấy trong một góc có một bóng người quen mắt trang vệ đầu tiên trần n g u y ệ t giận dữ sau đó lại lập tức tươi cười cảm giác hối hận không có được tình yêu chân thành chính là báo ứng tốt nhất đối với những gã đàn ông lăng nhăng trong cuộc đời con người không phải bất cứ sai lầm nào cũng có cơ hội sửa chữa nghi lễ kết hôn kết thúc tôi nhạc tới phòng thay đồ đổi thành bộ xương xám sau đó cùng ngụy sở đi chúc rượu khách hứa ngụy sở giới thiệu với cô gì này tên gì cô kia là ai đi hết một lượt cô cảm thấy mắt mình sắp hoa lên may mà những người này cũng chỉ tươi cười chúc mừng tuy đi rẻ cao gót hơi mệt nhưng niềm hạnh phúc trong lòng tôi nhạc vẫn không cách nào che giấu được cuối cùng cũng đi tới bàn của mấy thanh niên ngụy diêu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tô nhạc và ngụy sở vừa xin xong cô nàng mập lên không ít nhưng khuôn mặt lại có vẻ đáng yêu em thật không ngờ tiểu nhạc lại có thể tiến tới với anh họ em còn nhớ khi anh ấy nhìn thấy bức ảnh chụp hội tác giả của chúng ta còn đờ cả người dãi t ô nhạc nghe vậy trước tiên làm ỉ m cười liếc ngụy sở một cái sau đó mới nói không còn cách nào khác anh em đã thẩm mến chị nhiều năm rồi cuối cùng chị đành cho anh ấy một chút mặt mũi vậy cảm ơn tô nữ vương đã cho tại hạ một chút mặt mũi ngụy sử đưa tay ông lấy vai tơ nhạc không chút xấu hổ khi chuyện thẩm mến này bị vạch trần nhưng tiểu nhạc làm thế nào mà biết anh đã thẩm mến cô nhiều năm hôn lễ kết thúc lại bị một đám người làm náo loạn phòng tân hôn tơ nhạc mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa nằm vật ra giường nói nếu mỗi người bỏ ra vài đồng lấy được tờ chứng nhận là tốt rồi đỡ mệt hơn nhiều chuyện cả đời chỉ có một lần sao có thể tùy tiện như thế ánh mắt ngụy sở hướng về phía vòng eo của tôi nhạc vì cô m ặ c sườn xám nên chỗ lồi chỗ lõm đều hiện ra đủ cả là một quân tử anh nhịn đã đủ lâu rồi một cái móng vuốt lộc sơn vươn tới eo tôi nhạc còn chưa kịp làm động tác tiếp theo tôi nhạc đã xoay người xuống giường vào phòng tắm ngụy s ở nhìn bàn tay c h ố n g không của mình ánh lửa trong mắt bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đóng chặt hận không thể chọc thủng nó t ô nhạc lơ đãng tắm rửa không cần soi gương cô cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào loại chuyện này nói không căng thẳng đó là nói láo tắm rửa hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cô vẫn phải chậm chạp đi ra sau đó cô nhìn thấy một đôi mắt đang lóe sáng nhìn mình anh phải đi tắm điều tốt đẹp nhất trong buổi tối hôm đó chính là rừng thật mềm nhưng người bị lật tới lật lui trên giường lại vô cùng đau khổ ban đêm ngụy sở ôm lấy người trong lòng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ rung động đau lòng rồi tới lần thứ hai gặp lại yêu đương kết hôn đây có phải là số phận hay không lần đầu tiên đã bỏ lỡ cô nhưng anh còn có cơ hội thứ hai anh cúi đầu hôn lên cái chán thấm ướt mồ hôi ngủ ngon vợ yêu của anh mấy ngày sau cuối cùng trang cá nhân của tất cửu cũng có một tin tức mới tất cửu tớ kết hôn rồi chúc tớ hạnh phúc đi ngay lập tức những người quen biết hay không quen biết đều ùa đến chúc mừng một người tên trời nhạc cũng nhấn lại chỉ có hai chữ vợ ơi vì vậy trong danh sách người thân của tất cửu lại có thêm một cái tên trời nhạc đang online à xem ra tối qua anh chưa đủ cố gắng rồi người nào đó từ phía sau vươn tay ôm lấy eo tôi nhạc tôi nhạc buông con chuột trong tay bình tĩnh phun ra một chữ cút vợ ơi đừng giận em giúp vợ bóp vai đầm lưng người nào đó vừa bị chửi mà vẫn tiếp tục mặt d à y sáng tới gần mắt nhìn trang cá nhân trên màn hình nụ cười lại càng sán g lạn k h ó e môi nhét đến tận mang tai vợ ơi、ừ. chào em em khỏe người nào đó nửa nụ cười đừng q u ê n subscribe để cập nhật n g o ạ i chuyện mới nhất của chuyện vợ ơi chào em hãy like v à comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại